ta muốn làm thiên đao bốn mươi mốt chương ba trăm bảy mươi bốn ngọc dương gạo thành thuộc mai viên sơn trang tống đại quan nhân đang trợn mắt há mồm ngắm nhìn trong ruộng lúa đám kia năm trăm cốc ngọc dương gạo thật giống như ma di ô ăn cây nấm vậy trưởng thành trong một nốt nhạc hồi lâu sau hắn mới khó khăn quay sang nhiếp phong mấy người hỏi lão nhiếp đây là có chuyện gì nhiếp phong cũng đâu có biết nhưng trong lòng hắn cũng đoán ra đại khái lúc này mở miệng giải thích thiếu ra lúc xảy ra chuyện ta cũng không có mặt nên không rõ ràng nhưng việc này cùng thải hồng cô nương hôn mê tuyệt đối không thoát được liên quan việc ra khác thường tất nhiên phải có nguyên nhân tống khuyết cũng rất tán đồng cái này thuyết pháp gâu gâu chít chít chi đúng lúc này hớt chi manh manh hai đứa tranh công nhảy nhót trước mặt hắn tranh nhau đem những gì mình thấy kể lại cho chủ nhân nhìn hai con hàng này vừa trừng mắt vừa đẩy nhau gào thét manh manh hai tay còn đưa lên bắt đôi tai vung mẩy mô tả tống ra mấy người đều buồn cười không được cũng may nghe bọn nó kể lại hắn cũng hiểu được hết câu chuyện thì ra khi nãy thải hồng không biết nghĩ gì có lẽ là buổi sáng nghe tống khuyết mấy lời liền có lòng muốn giúp đỡ hắn vì thế cô nàng này đã lấy từ thân năng lượng truyền vào mỗi cây lúa thúc giục nó trưởng thành như manh manh mô tả đó chính là tóc thải hồng bỗng nhiên dài ra thành từng sởi tơ đỏ đâm vào mỗi gốc cây sau đó ngọc dương gạo liền điên cuồng sinh trường thành thục nhưng có lẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng kia nha đầu tự thân cũng bị hao tổn nghiêm trọng lúc đó liền giống như manh manh biểu diễn khoa trương ngã vật một cái r a đất chuyện sau thế nào vậy mọi người liền biết tống đại quan nhân buồn cười xoa đầu khen thường hai tiểu lúc này mới quay ra nhiếp hùng mấy người ra lệnh lão nhiếp việc ta đã hiểu là thải hồng nàng làm ra các ngươi mấy người mau chóng đem ngọc dương gạo thu hoạch hạt thóc đóng lại vào bao để ta cất vào không gian còn lại tất cả tiêu hủy đi đừng để lại bất cứ cái gì dấu vết rõ thiếu ra mấy người hăng hái đáp lớn một tiếng rồi sắn tay lập tức bắt đầu làm việc tống khuyết còn là lần nữa quay lại trong phòng hắn nghe được động tính có vẻ a hồng nha đầu kia đã tỉnh lại trong phòng quả nhiên thải hồng sau khi nhận được hắn truyền cho lượng lớn năng lượng đã khá hơn rất nhiều bây giờ đã có thể mở miệng nói chuyện thiếu ra nhìn nha đầu này sắc mặt trắng xám cả người vẫn còn suy yếu vô lực tống lão gia cũng thấy đau lòng cực kỳ dùng bàn tay xoa xoa nàng đầu nhỏ hắn khẽ trách a hồng làm sao lại làm chuyện ngâu ngốc thế chứ chỉ là mấy gốc cây thôi nếu ngươi vì thế mà tổn thương căn cơ thì sao nhìn thiếu gia sắc mặt trầm xuống thải hồng cũng hơi sợ vành mắt đỏ lên n h ú c nhát cúi đầu xuống thiếu thiếu gia ta chỉ là muốn giúp ngươi làm việc thôi ngốc nha đầu ngươi giúp ta t r o n g nhà không cho tạc nhân đến quấy dối đã là giúp ta thật lớn rồi không cần vất vả như vậy với lại dù có muốn giúp cũng không nhất thiết một lần phải thúc giục ngọc dương gạo thành t h u ộ c đi làm từ từ mấy lần không được sao dạ hồng nhi biết rồi cô bé nhu thuần gật đầu một cái tống khuyết lúc này mới hài lòng cười lên thế mới ngoan chứ lần sau làm việc gì phải nói trước cho ta nhớ chưa như con mèo nhỏ có con đầu vào bàn tay của hắn thải hồng thích thú nheo mắt cười giòn hì hì hồng nhi nhớ cuối cùng không có chuyện gì phát sinh ngược lại thành một chuyện vui tống đại quan nhân vung tay lên hôm nay quyết định tự thân trổ tài làm mấy món bổ dưỡng để thưởng công cho thải hồng c á c h này đại công thần để a tử ở lại chiếu cố nàng tống khuyết liền dẫn theo a mật cùng ngộ không đi xuống bếp chuẩn bị đi lần này hắn muốn nấu một món trước đây chưa từng làm chính là dương nam phủ có tiếng đồ ăn ngư lư cổn lần trước làm nhiệm vụ trở về dương nam hắn còn cố tình ở lại đó một thời gian chính là để tìm cơ hội họp trộm mấy món ăn này nhân lúc chờ đợi giải cứu vân h i thằng này còn phụ thân lên mấy con côn trùng nhỏ mò vào nhân ra cửa hàng để nhìn trộm cách nấu gia vị cùng quy trình như nào đã sớm nhớ ký trong đầu chỉ là trước đó quá bận không có thời gian thử nghiệm thôi bây giờ lấy ra liền vừa lúc nghĩ liền làm hắn liền sai hạ nhân đi chuẩn bị nguyên liệu chính mình đ ồ n g thủ tại trong sân vườn bắt cái giá nướng lên còn không quên hô lên dặn dò đao t ử cho người ra thiên thượng nhân gian gọi tả một thằng kia về đây rõ thiếu ra bữa đó một nhà người ăn được vui sướng đầm đ ị p lâu ngày tống chủ thần chưa từng thể hiện nhưng bản lính không những không lui bước trái lại càng thêm tinh xảo rồi một con lửa nướng cùng mấy con cá to mà cả đám ăn hết còn vẫn thấy thòm thèm luôn miệng cầu xin thiếu ra lần sau phải làm thêm lần nữa nghĩ đến mới thu hoạch lua đời phơi khô mấy ngày đã có thể sát vỏ nấu cơm tống gia liền vui sướng đáp ứng cái này thỉnh cầu rồi hẹn khi nào thải hồng bình phục sẽ làm một bữa càng thêm hoành tráng nhân tiện cùng nhau thưởng thức trong truyền thuyết ngọc dương gạo là ra sao thần kỳ sau đó bốn ngày cũng không có gì phát sinh nhưng đó chỉ là giới hạn trong tống gia bên ngoài kia có thể nói hồng thủy ngập trời dương nam l ụ c phiến môn tuần sát sứ vô chính minh đích thân đến linh giang tống khuyết cũng phải rút ra thời gian dẫn theo ngô thiên đến bái phòng vị này đại lão một lần hai bên vui vẻ hàn huyên chuyện nhà cùng nhau dùng qua bữa cơm thân mật mới tất cả hài lòng mà về qua miệng mấy vị quan gia hắn mới biết đỗ như hối những ngày này cũng là khổ bức bọn họ mấy lần dính dáng đến những việc không nên dính dáng từ trần gia diệt tộc đến ông hồng một việc bây giờ lại là chuyện này thêm nữa có vu đại thiếu châm ngoài thổi gió lục phiến môn không đem cả cái linh giang bang đào lên tra xét một lần cũng thật sự xin lỗi bọn họ cái tên ưng khuyển triều đình ngay cả bản thân lão đỗ cũng là bị đè ra cho người tiến hành thể kiểm còn không dám có lời phản đối nếu không lão vu thật sự rất sẵn lòng tại chỗ đánh gục thằng này đỗ ca có chuyện buồn tống khuyết liền vui hắn cứ vậy tiêu dao sung sướng trốn ở mai trang ngày ngày đọc sách tu luyện trêu đùa mỹ thiếu nữ nha hoàn hoáng xung quanh chuyện giang hồ dậy sóng thật vui quên trời đất thải hồng trải qua mấy ngày được thiếu ra mưa móc bây giờ đã hoàn toàn khỏi hẳn sắc mặt còn trở nên càng thêm hồng nhuận phơn phớt vô cùng đáng yêu nhìn mà để người chỉ muốn r ẽ mồm cắn một cái hơn nữa hàng đêm tống lão ra đều đặn gọi nàng vào trong phòng thay nàng tẩy rửa n h i ệ p lực bây giờ cô bé này trên người lệ oán đã trôi qua gần hết ngay cả sau lưng vết bớt cũng chuyển sang màu hồng nhạt tuy vẫn nhìn rất rõ ràng nhưng những vết loang ra ở cổ và tai thì nếu không để ý ký cũng khó mà phát hiện bây giờ chỉ cần mặc áo cao cổ che đi phần gáy thải hồng bộ dáng đã cùng người bình thường không khác ngoại trừ càng thêm xinh đẹp một cách quá thể đáng mà thôi mọi việc thông thuận đại địch thì đang nằm nhà thở oxy không còn cái gì mối nguy phải lo lắng đề phòng để tống tiện nhân đôi khi cảm thấy thật hụt h ẫ n lạc lóng đây lúc này đang ngồi trong sân đọc sách hắn bỗng thấy nguyệt khuyết các bang chúng chạy đến hẳn là lại có việc gì quan trọng các chủ bên tổng bộ có vân ra người đến tìm ngài vân ra đến người là ai tống đại quan nhân những mày nghi hoặc hỏi thăm các chủ là vân nhì ra vân lai phúc cùng trước thanh hà tổng quản vân sơn vân đường chủ hiện đang tiếp đãi đối phương vân h y nàng vậy mà đồng ý cùng bọn họ gặp mặt các chủ là vân lai phúc hắn ồn ào ỉ lại ngoài tổng không chịu đi cuối cùng vân đường chủ không còn cách nào mới ra gặp đối phương một mặt vị kia bang trung lập tức cho hắn giải thích tống khuyết nghe vậy khẽ gật đầu vân ra chọn lúc này tiến đến hẳn là muốn cùng hắn gương vỡ lại lành nối lại tình xưa nhưng việc đã đến mức này đó là không thể nào từ khi có vu gia cái này tiểu tam xuất hiện sau chuyện tình tống vân đã không thể cứu vãn biết như thế nhưng đối phương đã tìm đến tận nơi tống ra cũng không ngại cùng bọn họ gặp mặt một lần dù sao không nể mặt tăng cũng nể mặt phật nếu vân khi mở lời hắn cũng không ngại cùng vân hải t á c hợp tác ở một số lĩnh vực khác nghĩ thế tống khuyết liền dặn dò thải hồng dương mật để ý nhà cửa dương nhích mấy người đã đi lên hắc thiết trại chỉ đạo thi công xây dựng hắn chỉ gọi lên hùng bá rồi hai chủ tớ lần nữa vào thành tiểu thất nhị thúc biết ngươi còn giận chuyện ta cùng phụ thân ngươi hứa gả ngươi cho đỗ như hối nhưng cái này cũng là vì chúng ta muốn tốt cho ngươi nha một giọt máu đào hơn ao nước lã ngươi cũng không thể cứ thế sống nhờ vả nhà người khác đi như thế để thiên hạ lại bàn tán lời không hay nghe thúc một lời bây giờ liền thu xếp trở về gia tộc chuyện hôn s ự ta sẽ nói với phụ thân ngươi không nữa ép buộc tùy ngươi sau này quyết định thế nào bên trong vân hy biệt viện vân lai phúc đáng ôn tồn khuyên nhủ mình lạc lỗi cháu gái ngồi bên cạnh vân sơn khổng lão còn là xấu hổ cúi đầu không nói một lời nếu phụ thân nhị thúc sớm nói mấy lời này có lẽ vân mỹ mi sẽ không do dự gật đầu đồng ý nhưng qua thời gian dài như vậy rồi trong nhà vẫn b ặ t vô âm tín còn liên hợp với linh giang b a n g muốn cô lập nguyệt khuyết các cái này thái độ để nàng vô cùng thất vọng bây giờ tình thế trong sáng tống khuyết thế bay lên đ t là không thể đỡ trong nhà mới lần nữa nhớ đến đứa con út bơ vơ, vơ này muốn thông qua nàng lần nữa nối lại quan hệ cùng nhân ra thật sự không biết để nàng phải nói như nào chẳng lẽ đây mới là nhà nàng vân ra bản tính chán nản vân khi lắc đầu thở dài nhi thúc đa tả ngươi nhưng tại nơi này ta cảm thấy rất tốt hơn nữa ta tại nguyệt khuyết các còn có quá nhiều việc cần phải làm bây giờ chưa thể rút ra được này cũng là lời nói thật hiện giờ nguyệt khuyết các việc kinh doanh vừa mới khởi bước còn có long huyết tử cùng thông thương b á c h tục c á c h này vô cùng mới lạ nhiều tính khiêu chiến công việc cần nàng quan tâm đây bây giờ có đuổi cô nàng này đi vân hy cũng không muốn nữa là vân lai phúc không ngờ mình đã hạ mình nha đầu này còn từ chối thẳng thắn như vậy nhất thời xa sầm mặt. nhưng nhiếp, với kia vị hắc kim cương uy thế, hắn còn là nhẫn nhịn nuốt xuống khẩu khí này, lui một bước mà cầu việc tiếp theo. được rồi, tiểu thất ngươi không cần vội vàng đưa ra quyết định, cứ từ từ suy nghĩ cũng được, gia tộc luôn chờ đón ngươi trở về. đa tạ nhị thúc đã thông cảm không có cãi vã phát sinh vân khi cũng là thở nhẹ một hơi mỉm cười gật đầu nói tạ theo vân lai phúc ra h i ể u vân sơn khổng lão mấy người lại tiếp tục cùng nàng hàn huyên chuyện nhà không khí lần nữa trở nên ung dung ấm áp rất nhiều ta muốn làm thiên đao bốn mươi mốt chương ba trăm bảy mươi lăm vân khi chuyện nhà thanh hà thành nguyệt khuyết các tổng bộ thấy không khí trong sân lần nữa quay về ung dung ấm áp vân lai phúc mới tiếp tục mở miệng thăm dò tiểu thất không biết tống khuyết hắn bao giờ mới đến cái này ta cũng không rõ ràng nhưng với khoảng cách từ mai trang đến đây vậy chắc cũng sắp rồi nhị thúc ngài chờ thêm một lát việc tống lão ra có hay không nể mặt chạy đến vân h i cũng không dám chắc lúc này chỉ có thể tạm thời trấn an hắn một phen nghe vậy vân lai phúc gật đầu cười dù sao cũng không có việc gì chờ thêm một lát cũng không vấn đề nhưng mà tiểu thất chút nữa tiểu tử kia đến ngươi nhất định phải nói đỡ giúp nhị thúc một phen nhé nghe lão đầu này cách x ư n g h ô cùng tống tặc vân hy bất giác những mày khó chịu nhưng dù sao đây cũng là mình trưởng bối nàng còn là nhẫn nhịn lắc đầu bỏ qua nhị thúc ngươi thấy ta vậy cũng chỉ là cho người đi làm công ta còn là không thể nào ảnh hưởng đến hắn tống khuyết ý tưởng việc thương thảo thế nào chút nữa còn dựa vào ngày nói chuyện cùng nhân ra tiểu chất cũng là thương mà không giúp được việc gì tiểu thất không cần chối từ rồi tiểu tử kia vì ngươi có thể yên tâm giao cả mình bang phái cho thay mặt quản lý hắn không cùng ngươi có ý tưởng vậy đánh chết ta cũng không tin yên tâm ngươi giúp thúc việc này sau này các ngươi có tiến tới ta cùng ngươi phụ thân cũng sẽ hết lòng ủng hộ tuyệt đối không thêm cản trở tiện nhân kia đối với mình là cái gì thái độ vân khi chưa bao giờ ôm ả à tưởng thực từ khi nàng bị rủ rỗ về đây thằng này còn chưa có một lần đặc biệt tìm đến nàng nói chuyện đây đối phương vậy là nhìn chúng mình kinh doanh thiên phú nghĩ đến c á c h này nhiều lúc vân mỹ nữ cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa nhất là khi nhìn thấy tống gia hai vị nha hoàn càng ngày càng trổ mã đến xinh đẹp động lòng người đôi lúc vân h y còn tự ti về mình sắc đẹp đây thật là cảm giác từ xưa giờ chưa từng có kể cả lúc đối mặt với thiên hạ thập mỹ huyết nguyệt yêu cơ nhưng những thay đổi này là bất giác diễn ra đến ngay cả bản thân cô nàng cũng chưa hề phát hiện vì thế bây giờ đối mặt với vân gia cùng tống khuyết lựa chọn vân hy liền theo thâm tâm chỉ dẫn lựa chọn người sau mới không muốn cùng người khác thông đồng làm khó đối phương đâu nhị thúc lần này các ngươi cách làm thật sự là không đẹp dù tống khuyết có vì thế ghi hận mà chấm dứt hợp tác cũng không trách được nhân ra bây giờ việc đại lý liệt hỏa tửu là không có cách nào tiếp tục nhưng những cái khác vẫn còn xoay sở đường sống được hay không liền tùy vào ngươi ứng đối thế nào ta sẽ không giúp bên nào, nhưng vì vân ra ta còn cho ngài một lời khuyên. thành tâm cùng tống khuyết xin lỗi. đưa ra thật lớn thành ý vào. sau này ngươi sẽ phát hiện mình thu hoạch xa xa so với hôm nay bỏ ra. tự mình quản lý nguyệt khuyết các, vân h y đã sớm biết chỗ này vô cùng lớn tiềm năng phát triển. vì thế rất thiện ý mà nhắc nhở vân lai phúc một câu. nhưng lão vân không nghĩ thế. kẻ này còn lấy bụng ta ra bụng người áp ý suy đoán rằng nha đầu này vì tình lang mà từ bỏ ra tộc ít lợi đây nên sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi nha đầu tống tiểu tử cùng vân hải các còn có khế ước đây chúng ta không k i ệ n hắn đã là hết tình hết n g h ĩ a ngươi còn muốn cho đối phương dâng lễ nhận sai cái này không thấy rất quá oắt sao bực bội phát giận một câu vân lai phúc mới lạnh lùng nói lần này ta cùng cha ngươi đã thống nhất chỉ cần hắn tống khuyết tiếp tục cùng vân ra hợp tác chúng ta sẽ làm chủ đem ngươi gả cho hắn mối hôn sự này hẳn ngươi cũng sẽ không phản đối đi nghe lão đầu này như thế vô tình ngữ khí vân khi sắc mặt nhất thời trở nên trắng mệt dọa người vốn đã thất vọng tâm tình bây giờ trong tim đã hoàn toàn lạnh thấu mình vẫn luôn như vậy bị xem như một khoản lợi thế để đem ra giao dịch chỉ cần nơi nào ra giá cao hơn chỗ nào đổi được nhiều lợi ích hơn vậy bọn họ sẵn sàng đem mình dâng lên chưa từng một lần quan tâm đến trong tâm mình suy nghĩ và ước muốn gia đình như vậy thật sự là nơi mình muốn sao vân h i nội tâm đã tự cho mình tìm ra đáp án tâm mệt nàng cũng không muốn cùng vân lai phúc sông dài chỉ là d ư ơ n g đôi mắt hờ hứng như nhìn người xa lạ lên nhìn đối phương mặt không chút nào cảm xúc mở miệng lời ta đã khuyên có nghe vào hay không thì tùy nhị thúc ngươi chuyện này ta sẽ không quản tống khuyết hắn h ẳ n sắp đến rồi các ngươi vậy đi nhị sự đường chờ hắn đi ta mệt mỏi cần n h ị ngơi vân lai phúc thấy cảnh này tức thì trợn tròn mắt tại trong nhà nhất ngôn cửa đ ỉ n h quen nay gặp mình con cháu vậy mà dám như thế hỗn sược không nể mặt mũi tức thì giận tím mặt nếu không phải địa điểm không đúng lão đầu này có lẽ đã đến một lần ra pháp hầu hạ rồi lúc này nhẫn nhịn lắm mới không phát tác lão vân hai mắt rét lạnh nhìn về phía vân hy tiểu thất ngươi biết mình đang làm gì sao ý gì tiểu thư nhà ta không phải hàng hóa các ngươi muốn bán cho ai thì bán muốn đưa cho ai thì đưa vân nhỉ ra các ngươi mời đi thôi nếu không ta sẽ phải gọi người thanh trúc đối với vân ra cũng không có bao nhiêu lòng trung thành những người này đối xử tệ bạc với tiểu thư còn tìm mọi cách chèn ớ p bóc lột nha đầu vốn đã đối với bọn họ oán hận rất sâu bây giờ mất bao công sức mới thoát được chỗ này bể khổ đối phương còn bám sát không bỏ muốn đem bọn họ chủ tớ bán cái triệt để cô nương này liền không khách khí chỉ mặt mắng người bị một hạ nhân mắng như thế vân lai phúc đầu tiên liền ngẩn ngơ tiện đà sau đó chính là giận sôi máu phấn n ộ vung tay lên một cái bạc tai đánh qua tiện nhân muốn chết ngươi làm gì thanh trúc cẩn thận âm bành vân h y thấy tình thế không đúng vội vàng xông lên đình cản lại nhưng bằng nàng tứ sai yếu gà tu vi làm sao đủ sức chống đối với một vị nhất lưu chân khí cảnh như vân lai phúc lập tức bị lão đầu này một bàn tay đánh lùi lại trưởng thế dư uy không giảm bao nhiêu tiếp tục khắc lên thanh trúc năm dấu đỏ tươi hẳn máu n h à đầu kia cũng là kiên cường bị một tát đánh cho má sưng lên như bánh bao nhưng vẫn không rên một tiếng chỉ là dùng hai mắt như thù nhân căm hận trừng trừng đối với địch nhân vân lai phúc thấy cảnh này thì lệ khí dâng trào vừa rồi hắn chỉ dùng một thành lực muốn giáo huấn tiện nhân này thôi lần này lão là thật muốn giết người đấy vân lai phúc ngươi định làm gì thấy thằng này bộ dáng dọa người vân hy sợ hãi quá chừng bất chấp xé xách ra mặt vội vàng chạy ra như gà mẹ bảo v ệ con che chắn cho thanh trúc phía sau lưng vân lai phúc vậy càng thêm tức giận g ầ n giọng âm trầm hay hay xem ra các ngươi đám chủ tớ quả nhiên đều không có giáo dưỡng không biết tôn ti lễ phép hôm nay ta buộc phải dùng r a pháp hầu hạ rồi gặp hắn định đ ồ n g thủ khổng lão vân sơn cùng bên ngoài đám hộ v ệ vội vàng lên tiếng ngăn trở nhị ra mời bình tĩnh dừng lại đây là nguyệt khuyết các các ngươi định làm gì đang lúc không khí sắp bùng nổ bỗng bên ngoài một tiếng hét để mọi người r ồ n r ậ p thu tay các chủ đến thực ra t ố n g khuyết cùng hùng bá đã sớm đến chỉ là cách một dãy hành lang hắn đã nghe được bên này mấy người nói chuyện vì thế không vội vàng ra hiệu cho hộ vệ giữ im lặng vẫn thong thả tiếp tục nghe ngóng tình hình đợi bên này sắp ra tay tương tàn tống các chủ mới để bang chúng gào lên một tiếng truyền lời thành công ngăn chặn lại đang manh động muốn phát tác vân lai phúc lúc này hai bên cửa lớn mở ra tống đại quan nhân hai tay chắp sau đít thong dong như đi tản bộ vậy dẫn theo hùng bá tiến vào nhìn trong sân cảnh tượng hắn cũng không có điều gì bày tỏ vẻ mặt vẫn là như thế thản nhiên không cảm xúc đến là ngốc hùng thằng to xác này còn có chút lương tâm trông thấy thanh trúc thảm dạng liền trợn mắt lên giận dữ ôm ôm quát lớn. thanh trúc cô nương là ai đánh ngươi để lão hùng ta thay ngươi đòi lại công đạo âu a có hắn lời này. thanh trúc nha đầu mới như tìm được nơi trút bầu tâm sự lập tức nước mắt như vỡ đê tràn ra khóc bù l ù bù loa cắm đầu vào ngực hùng bá khóc vô cùng thương tâm để ngốc hùng tay chân bối rối không biết phải làm sao. tình thánh tống lão ra vậy nhìn không được đưa tay cầm lấy cánh tay to như cái cột của hùng bá nhấc lên đặt xuống sau lưng thanh trúc chừng mắt không cho hắn bỏ ra sau mới tiếp tục đi tới đưa mắt liếc nhìn mấy người trong sân tống thiếu khổng lão vân sơn hai người câu nể cùng vị này vừa xa lạ vừa thân quen thiếu niên chào hỏi tống tiểu hữu chúng ta lại gặp lại vân lai phúc còn là gạt ra nụ cười niềm nở cùng hắn chắp tay tống đại quan nhân còn là chưa có gì tỏ vẻ trước hết đưa mắt nhìn qua vân h y dò hỏi tống khuyết ngươi tới rồi trong lúc cần nhất vẫn luôn thấy người này có mặt vân mỹ mi trong lòng bỗng nhiên ấm áp vô cùng miệng liền ních h lên cười xinh đẹp ăn việc còn lại để ta lo tống khuyết cũng quay lại cho nàng một nụ cười ấm áp đồng thời mở miệng c h ấ n an đợi cô nương này lùi sang một bên hắn mới lười biếng những lông mày lên, ních miệng cười tà nói với trước mặt vân lai phúc. vân nhị ra. tiếp lấy tiếp lấy tiếp gì vân lai phúc m ộ n g bức. còn chưa hiểu đối phương lời nói ngộ ý. đã thấy thiếu niên trước mặt bỗng nhiên d ơ lên nắm đấm rồi không nói không rằng hung mãnh xuất quyền. này một quyền nặng tựa thiên quân dùng tốc độ nhanh như tia chớp đánh thẳng về phía lồng ngực của hắn. lão vân sợ đến vãi cả linh hồn. lòng có ý tránh né nhưng tống khuyết tốc độ quá nhanh hắn chỉ kịp hét lớn một tiếng vận đủ chân khí quán trú lên hai tay rồi d ơ lên đón đỡ âm kèm theo một tiếng nổ vang vị này vân nhị ra đ ấ t như đạn pháo bị đập bay ra ngoài đâm vỡ đằng xa bức tường rồi nhờ đó mà tá lực lăn lộn thêm vài vòng dưới đất mới có thể dừng lại mọi việc diễn ra quá bất ngờ để trong sân mọi người chỉ kịp trợn mắt há mồm nhìn việc vừa phát sinh ta muốn làm thiên đao bốn mươi mốt chương ba trăm bảy mươi sáu tống gia hiếu khách nguyệt khuyết các vân h y biệt viện bị tống khuyết một q u y ề n đánh bay vân lai phúc trên người không biết bị gãy mấy cái xương chỉ thấy toàn thân không chỗ nào là không đau n h ấ t nhưng hắn cũng không dám lúc này lơ là bất chấp đau đớn vội vàng đứng dậy lùi lại thủ thế đề phòng thấy đối phương vẫn đang đứng tại chỗ cũ hai tay chắp sau lưng lão đầu này mới tạm thời thở nhẹ một hơi khục khục lo ra một búng máu đợi trong ngực dễ chịu hơn đôi chút vân lai phúc liền tức giận mở miệng quát tống khuyết ngươi định làm gì làm gì không làm gì nha trước đó đến vân gia cũng được vân nhị ra như thế thịnh tình tiếp đãi ta cảm thấy phương thức này đón khách sáng ý mười phần nên này lòng tham học tập đem về sử dụng vân nhị ra thấy làm sao có cần hay không lại đến một lần nữa để ngươi cảm nhận được chúng ta miền sơn quê hiếu khách t h ằ n g này nhưng là thù cực sai đây lần đó vân ra huyên để đối với hắn như nào trong lòng vẫn còn canh cánh không quên lúc này lão tặc còn dám đến địa bàn nhà mình dương oai tống gia há lại còn có nuông c h i ề u đạo lý vừa rồi hắn đã là bùng nổ ra đến bảy tám thành tột cùng trạng thái đấy vân lai phúc nghẹn lời cũng biết ngày xưa mình lẫn nhân gia nhỏ yếu làm việc không chân chính lúc này thiệt thòi cũng chỉ có cắn nát răng mà nuốt xuống bụng tuy trong lòng phấn nổ tột đỉnh lão vân còn là có tự mình hiểu lấy không dám chút nào phát tác mà vẫn cố gắng gạt ra nụ cười cùng đối diện người thiếu niên bắt chuyện tống tiểu h u y ê n để thật khéo nói đùa ta lần này phụng mệnh gia chủ đến đây là để nói chuyện hợp tác giữa hai nhà cùng với tiểu thất nha đầu kia cùng ngươi hôn sự dù sao nàng cũng đã theo ngươi về đây ngoài ngươi ra vậy còn có thể gả cho ai c á c h này hôn sự là không làm cũng không được ngươi cũng sẽ không để nhà ta tiểu công chúa bị ủy khuất đi làm sao tống cặp đây chính là không điều hắn mặt cười như không cười hí hước nhìn lão đầu này ấm giọng hỏi thăm xem ra chúng ta thanh hà hiếu khách là vân nhị ra vẫn chưa cảm nhận được vậy để tại hạ đến một lần nữa nhị ra tiếp quyền ôi vãi lúa một quyền đã đi nửa cách mạng thêm một quyền nữa vậy hôm nay xác định khỏi về vân lai phúc hú lên quái gì rồi nhanh chóng phi thân bật ngược người ra sau dù là thấy tống khuyết chỉ dò dò thế không có điều gì động tác nhưng hắn cũng không dám dễ dàng buông lỏng biết đối phương là quyết không cùng mình nói chuyện lão đầu cũng không thêm đòi mất mặt cũng không dám mở miệng tìm ngược t r e o dẻo nhân ra mà chỉ có thể nhục nhã chắp tay cáo từ rồi quay đầu thi triển k h i n h công chạy mất tống các chủ hiếu khách ta đã cảm nhận được lão phu cáo từ người đáng ghét đi rồi tống đại quan nhân mới quay sang khổng vân hai người nhiệt tình chào hỏi khổng lão tổng quản dạo này còn khỏe chứ nụ cười này ấm áp như gió xuân chất p h á t mà vô hại để hai lão không cách nào liên tưởng với lúc trước hung hăng bá đạo một người thêm nữa vừa rồi đối phương khí tức vẫn là như thế ôn hòa bất biến không có chút nào sát cơ cái này lòng dạ sâu đậm để vân khổng sợ hãi không thôi cũng không dám xùi xòa coi đối phương là tiểu bối như xưa nữa mà rất đúng mực phải phép chắp tay tạ tống thiếu quan tâm chúng ta hết thầy đều tốt ha ha các ngài không cần câu n ệ như vậy nhìn quá xa lạ cứ như trước đây gọi ta liền được ha hà nhị lão chỉ cười gượng cũng không thật sự dám tiếp lời tống khuyết vậy cũng khá buồn mực theo hắn quyền thế càng lúc càng lớn xung quanh người dường như đều hữu ý vô tình cách xa hắn một chút như vậy để những cái ngày xưa thân thiết quan hệ cũng dần dần cách xa bây giờ ngoài những người trong mai trang vậy hẳn cũng chỉ có trung hồng vân hy lý tín là có thể xem hắn như bằng hữu tùy ý tâm sự nói chuyện những người khác đều cố tình đứng thấp hơn hắn một đầu cái này để tống lão ra trong lòng cảm thấy không được tự nhiên nhưng biết đây cũng là do địa vị trinh lệch mang tới có ếp người khác thay đổi cũng không được hắn vậy cũng đành thôi lúc này cùng khổng lão vân tổng quản hàn huyên chốc lát hai người kia cũng liền vội vội vàng vàng cáo từ rời đi bọn họ còn phải đuổi theo vân lai phúc đây nếu không ở lại chậm trễ thời gian đợi về nhà chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn vân ra người hết thảy đã đi nhìn bên cạnh vân hy sắc mặt ảm đạm tống khuyết liền ăn cần quan tâm làm sao vân mỹ nữ cảm thấy mình bị người nhà bỏ rơi mà thất vọng đau khổ không cần đa sầu đa cảm như thế ngươi vậy phải biến đau thương thành hành động nha dùng ra mình bản lính xây dựng nên một c á c h càng thêm khổng lồ thương nghiệp đế quốc sau đó dùng người chiến thắng tư thái quay lại hung hăng và m ặ t những kia t h i ệ n cận đám người rồi nói cho bọn họ biết các ngươi sai rồi sai đến quần lót cũng mặc sai dùng bản tiểu thư đi đổi lấy một chút ít lời vậy chính là lấy c h á p bỏ ngọc tề tập sắc đẹp cùng trí t u ổ cùng một thân vân h y ta mới là vân gia lớn nhất côi bảo bây giờ các ngươi liền chui đầu vào nhà vệ sinh ôm bồn c ầ u khóc hối hận đi phúc vốn đang sắc mặt không quá đẹp vân h y cũng bị tiện nhân này làm quái trêu vẻo cho phải bật cười tức giận trắng mắt nhìn hắn một cái bản cô nương há lại là người ngang ngược bá đạo như ngươi nói sao h ì h ì đó là tất nhiên ngươi chính là bá đạo mỹ nữ tổng tài thỏa thỏa nữ cường nhân nha tống ra đương nhiên gật đầu khẳng định còn không quên bổ sung nhưng mạnh mẽ đến đâu ngươi cũng là cô gái mệt mỏi rồi cũng cần một m ờ vai để dựa vào đến đây đi hôm nay c h ú n g ta huyên để đành hy sinh thân mình cho các ngươi tỉ mụi dựa vào khóc lớn một hồi cút đáp lại hắn chính là vân mỹ mi một cái tát nhưng đập vào ngực thằng này chẳng khác nào đánh lên vách sắt chỉ tổ khiến bản thân đau tay khiến cô nàng này tức g i ậ n đến không được bên này tống ra nói oang oang cũng ảnh hưởng đến bên cạnh một đôi tình tứ chim cô vốn đang thoải mái rúc đầu vào ngực hùng bá thanh trúc nghe vậy xấu hổ đỏ bừng mặt h ế t lên một tiếng đẩy người ra rồi như bị trấn kinh con thỏ chạy n ú p sau lưng nhà mình tiểu thư vân hy đón nhận mỹ nhân hai mắt hình viên đạn tống đại quan nhân cũng khá ngượng ngùng lúc này đành ngửa mặt nhìn trời cảm thán nay thời tiết thật đẹp đúng là thật đẹp vân hy cắn răng n h i ế n lời đáp lời ha ha vân khi ngươi cùng ta quả nhiên có nhiều điểm tương đồng hôm nay nhân tiện ngày đẹp trời không bằng ta mời các ngươi qua mai trang dùng cơm dường như rất lâu rồi hai người cũng chưa đến đó đi qua đó tiện thể ta cho thanh chúc cô nương liệu thương luôn để mặt sưng vù thế này trông quá khó coi chủ nhân không mời thân làm nữ nhi g ụ c x ẻ mình dám tự vác mặt đến nhà người khác chơi sao vân đại tiểu thư cũng là nghẹn lời nếu không phải vì đối phương nói có cách chữa thương co thanh t r ú c nàng mới không đi đâu nhưng lúc này vẫn khá nghi ngờ hỏi ngươi thật sự biết y thuật hừ đại viêm ta không dám nói dù sao chưa từng đi qua nhưng tại linh giang quận này bản thiếu y thuật nhận số hai vậy không ai dám nhận số một tống thần ý vô cùng n g ạ o kiều khoanh tay ngửa đầu nhìn trời một cố khí thế độc cô cầu bại bắt đầu ảm đạm trào d â n thiếu g i a y thuật vô song c h ú n g ta trong nhà mấy người thương thế đều là do thiếu g i a chữa trị thanh chúc cô nương ngươi chút nữa nhờ thiếu g i a liệu thương chẳng mấy chốc là sẽ khỏi hẳn tiện nhân nào đó không đáng tin nhưng ngốc hùng lời nói lại rất có sức thuyết phục nghe hùng bá nói vậy vân hy liền tin tưởng lúc này mới gật đầu đồng ý chấp nhận lời mời tống khuyết nhân tiện cũng sai người đi gọi thêm lý tín cùng x ả o x ả o muốn nhân cơ hội giới thiệu mình gia đình thành viên mới cho mấy người nhận thức mai viên sơn t r a n g vân hy thanh trúc lý tín x ả o x ả o bốn người lâu ngày không g h é mai t r a n g lần này đến đây hết thảy cũng bị nơi này thay đổi khiến cho ngỡ ngàng tống khuyết ngoài sân cái kia ruộng lúa tường vây đã được dỡ bỏ phục hồi lại nguyên trạng mai vườn rộng rãi thoáng đáng như xưa nhưng cái này chỉ là chuyện nhỏ nhất chấn động không gì qua được là tiện nhân này lại đi đâu bắt được một vị tuyệt sắc mỹ nữ về làm nha hoàn rồi nhìn đã dần dần trổ mã duyên dáng yêu k i ề u dương ra tỉ m u i cùng với xinh đẹp không hợp thói thường thải hồng ngay cả đều là khó gặp mỹ nữ như vân khi cũng phải tự ti tự nhận không bằng dương mật dương tử mặt vẫn còn nét thanh sáp non nớp tạm không nói vị kia gọi thải hồng cô nương mỹ mà quả thật có thể đơn giản nhìn g i é p toàn bộ dương nam so với huyết nguyệt yêu cơ cũng là mỗi người một vẻ thật sự không có thiên lý mỹ nhân như vậy còn đi cho người làm nha hoàn cả bốn người đều thấy mình thế giới quan hoàn toàn sụp đổ lý tín thằng này khi nhìn thấy thải hồng quả thật mắt thiếu điều lòi ra để bên cạnh xảo xảo khó chịu phải cho hắn một chiêu nhị chỉ công ngại ở đây nhiều người cô bé kia không tiện phát tác chứ tối nay về nhà đoán chắc không thiếu phải ăn thêm dạy dỗ đối với cái này tống ra là cực kỳ quan ngại kéo theo vẫn đứng nút sau lưng mình bén lén thải hồng ra cho mọi người giới thiệu xong tống khuyết liền kêu người đi chuẩn bị nguyên liệu trong lúc này hắn còn là lấy r a ngân châm cho thanh trúc liệu thương qua mấy lần truyền vào te xe rác năng lượng trên mặt nha đầu này vẻ sưng phồng đã giảm đi thấy rõ lúc này ngoại trừ còn mấy vết hơi hồng lằn đỏ vậy cũng không có gì đáng ngại sau hắn mới thu tay bắt đầu đứng dậy đi trổ tài nấu nướng hôm nay giữ lời hứa tống chủ thần sẽ làm ngư lư cổn cùng ngọc dương gạo nấu cơm cái này mấy vị gia tướng không giúp được gì liền nhận nhiệm vụ ở lại tiếp khách mùi ngon nghe hùng bá kể lại sáng nay cố sự đáng nói là tả thần côn cái thằng kia có vẻ thật sự biết coi thiên mệnh không ai gọi mà hôm nay còn biết đường trở về chọn đúng thời điểm chuẩn bị ăn cơm để mấy người đối với hắn kính nể không thôi rất lâu rồi mai trang mới lại một lần nữa náo nhiệt như thế này ta muốn làm thiên đao bốn mươi mốt chương ba trăm bảy mươi bảy đạo mễ mai trang tất mật hơn một giờ bữa này tống trù thần đích thân trưởng muống xa hoa đại tiệp mới coi như hoàn thiện ngoài những món ăn kèm nhìn trước mặt hai con lửa nướng nguyên con đang bắc trên giá vân khi những mày tò mò đạo này đồ ăn nhìn rất quen mắt h a h a đây chính là dương nam nổi tiếng món ăn ngư lư cổn ta được lão thẩm dẫn qua nếm thử một lần liền nhớ mãi không quên nên mới mày mò tự tìm về nhà làm thử vân h y ngươi chút nữa nếm thử xong cho ta nhận xét xem so với hàng chính công thì khác biệt có nhiều không thì ra là thế vân mỹ nữ bừng tỉnh hiểu ra vỗ tay thảo nào nàng thấy như thế quen mắt đây món này trước đó tại trong nhà nàng cũng không ít lần đi ăn tự nhiên đối với nó phương thức thể hiện độc đáo ấm tượng khắc sâu lý tín x ả o x ả o còn là chưa có cái này phúc bây giờ đều đang hiếu kỳ nhìn tống khuyết thể hiện đây chỉ thấy hắn kêu lên hạ nhân cầm lấy hai mâm t o sau đó từ trên bụng con l ử a rạch ra một đường hóa ra trong đó lại chứa mấy con cá lớn cùng không thiếu rau thơm mùi hương n ứ c mũi nhất thời lan tỏa làm mấy người bụng đồng thời sôi vang có tống đại quan nhân cùng đao t ử hai người đao pháp hành ra tại đây hai con ngư lư cổn rất nhanh bị xẻ thịt sạch sẽ chất đầy mấy mâm lớn rồi được bưng lên bàn đợi dương mật dương tử cho mỗi người rót một ly đầy long huyết tửu chủ nhà tống h u y ế t mới đem chén d ơ lên hôm nay mới có dịp cùng chào đón t h ả i hồng gia nhập tống g i a chúc mừng chúc ta đã dẹp yên được linh giang bang đỗ như hối chúc từ nay về sau nguyệt h u y ế t cắt sẽ càng thêm bồng bột phát triển cạn cạn mọi người đều hứng khởi sơ chén lên uống cạn. ngay cả mấy vị nữ nhân cũng là khẽ nhấp nhẹ một ngụm. đợi tống khuyết ý mời dùng bữa. đã sớm bị mùi hương tra tấn đến cồn cào đám người liền gấp không chờ nổi nhấc đũa lên nếm thử. rút kinh nghiệm từ lần trước. lần này tống chủ thần thay vào của riêng hắn độc môn gia vị. món ngư lư c ồ n này so với nguyên bản đã khác rất nhiều. trở nên càng thêm đậm đà và thơm ngon hơn để người sành ăn như vân h i vậy cũng không nhìn được sáng mắt lên tán thưởng thật sự rất ngon so với dương nam vị đạo tuy có khác biệt nhưng mỗi người một vẻ không thua kém chút nào tống khuyết ngươi trù nghệ thật sự l ợ i hại khá hả có vân h i mấy lời này ta liền yên tâm rất sợ ngươi lại chê ta tao đạp đồ ăn đây nghe hắn nói cười mấy người càng thêm vui vẻ tăng nhanh tốc độ diệt mồi vừa ăn vừa uống vui vẻ đến không được nếm qua mấy miếng thử hết các món ăn sau vân hy liền quay sang tống lão ra bàn chuyện công việc thật sự thằng này quá khó gặp một tháng cũng không nhìn thấy được một hai lần mà mỗi lần đều vội vội vàng vàng để nàng muốn chen miệng nói vào một hai câu cũng khó cơ hội hôm nay khó được nàng cũng không muốn bỏ qua tống khuyết long huyết tửu vậy bao giờ có thể đưa ra thị trường chúc ta ăn xong rồi nói không được sao lầu đầu một câu thấy cô nàng này ánh mắt không tha nghi vấn tống đại quan nhân mới không thể không trả lời rượu đang được ổ rồi nhưng bên thiết xưởng sản xuất ra vỏ bình ta chưa thấy hài lòng lắm nên có lẽ còn rất lâu nhanh nhất cũng phải đến cuối năm mới được cho thợ xèn đi làm bình rượu cái này là cái gì cùng cái gì vân h i cũng bị t h ằ n g này thần kỳ mạc não khiến cho hôn mê vì sao ngươi không để thợ gốm đi làm cái này nguyên liệu có chút đặc biệt vẫn là đám thiết xưởng quen thuộc hơn nhưng những người kia chế đao làm kiếm quen bọn họ có thể hay không chế tạo ra những thứ tinh xảo đồ vật nha vân mỹ nữ vẫn là cực kỳ khó hiểu nghe nàng hỏi thế tống khuyết cũng hơi xấu hổ quả thật để lão mạt đám người nặn rồng nặn phượng khác gì làm khó nhân ra lần trước bọn hắn mang đám kia thành phẩm cũng là chứng minh điều này lòng thầm nhủ chút nữa lập tức sai người điều một đám thợ gốm đi qua cho m ặ t dương chỉ đạo mỹ thuật tống tiện nhân còn là giữ vững bình tĩnh không để trước mặt mỹ nữ lộ ra q u ấ n dạng giả bộ cao thâm mạc chắc lắc đầu chuyện này ta đã có tính toán vân hi ngươi không cần phải lo không biết thằng này trong đầu suy nghĩ vân h i cũng rất nhanh cho qua việc nhỏ nhặt này mà quan tâm đến hiện nay vấn đề quan trọng trước mắt sắp tới ngày cùng cử một thành thông thương rồi hàng hóa ta cũng đã cho người chuẩn bị sẵn sàng chương trình thế nào ngươi cũng phải cho một chút ý kiến chứ làm sao tất cả đều đổ lên đầu ta nhiều chuyện ta cũng không tự quyết được nha nói đến đây nàng liền đặc biệt tức giận d ọ n điệu không tự chủ đề cao mấy phần để tống các chủ chỉ có thể túng lập tức họp ngốc hùng xoa đầu cười ngờ nghịch kha kha tại dịp này bận quá lần sau nhất định không thế nữa tính ngươi thức thời c h ừ n g mắt nhìn hắn một cái vân hy mới tiếp tục bây giờ vấn đề là chúng ta không có thuyền không có bến càng hơn nữa lần này một chuyến quan hệ trọng đại cần một vị cao thủ đi theo bảo vệ toàn bộ nguyệt khuyết các vậy ngoài tống khuyết ngươi ra ta cũng không tìm được nhân tuyển nào thích hợp hơn ai nói chúng ta không có bến cảng rồi từ giờ trở đi thanh hà bến tàu chính là của nguyệt khuyết các chúng ta tống khuyết bỗng nhiên chắc nịch tuyên bố vân khi mấy người vậy cũng hơi ngẩn ngơ ngay sau đó nàng liền cau mày lắc đầu khuyên nhủ không được ta biết ngươi không sợ linh giang băng nhưng bọn hắn tài sản bến tàu chính là được cửa giang minh bảo hộ nếu ngươi dám như thế trắng trợn cướp đoạt tất nhiên sẽ thành c á c h đích cho mọi người chỉ trích việc này có hại còn nhiều hơn lợi yên tâm chớ lo việc này ta đều đã tính kỹ chút nữa trở về ngươi cứ việc cho người ra nam bến tàu tu sửa rồi lấy về mình sử dụng là được tống khuyết nắm chắc mỉm cười cho nàng c h ấ n an sau đó mới tiếp tục nói đến việc cũ còn về thuyền chở hàng Có thể đi mượn. để ta viết thư gửi vua ra không được cũng có thể thuê mấy chiếc thuyền hàng hay thuyền hoa để sử dụng tạm đi áp tiêu mà nói đến đây hắn cũng thấy nhức đầu thời gian này hắn còn có việc bận không thể rút người đi mấy ngày như thế được liên quan đến bến tàu thằng này trước đó đã viết thư gửi cao tuấn nhờ vả quan hệ đây không qua mấy ngày nữa lão cao sẽ đến đây sẽ là một vấn đề tranh chấp dai dẳng một hai ngày tuyệt đối không thể hoàn thành. nếu để dương kế nghiệp đi thay vậy cũng không an toàn lắm. mặc dù này một đoạn đường không có cái gì thủy tặc. nhưng ai biết có đám nào điêu dân cố tình hãm hại hắn tống ra hay không. không thể chủ quan nha. đây là chuyến hàng đầu tiên mọi sự đều cần làm được chỉnh chu xinh đẹp. nhĩ mãi chưa ra biện pháp ứng đối tống khuyết quyết định không nhĩ. g lúc này xua tay. được rồi. chuyện này còn cả chục ngày để nghĩ cách. đợi ta tính toán k ỹ hơn rồi sẽ cho vân h i ngươi trả lời chắc chắn. bây giờ ăn đáp, hôm nay còn một món đặc biệt ta cũng chưa từng thưởng thức đây. bữa ăn nói chuyện công việc cũng không quá thỏa đáng. hơn nữa bị hắn mấy câu vậy g ử i lên lòng hiếu kỳ vân h i tạm thời buông tha cho thằng này. hai mắt trông mong nhìn về phía đao tử đang bưng lên một chiếc nồi lớn. theo nắp vung mở ra. một mùi hương thơm mát lập tức như muốn thấm vào ruột gan mọi người đợi hơi nước tan đi tập trung nhìn vào bên trong bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện hóa ra chỉ là cơm trắng nhưng khác với bình thường cơm những hạt gạo này lại to lớn gì thường hơn nữa màu sắc trắng trong nhìn qua thật chẳng khác gì những hạt chân trâu vô cùng đẹp mắt đại ca đây là cái gì gạo thơm như vậy lý tín cái này đồ tham ăn trước tiên không nhịn được đặt ra câu hỏi tống khuyết lúc này mới thần bí cười hắt hôm nay các ngươi cũng là có phúc thứ này chính là đại bảo bối đây ngọc dương gạo chắc chắn cũng chưa mấy người từng nghe qua đại danh nhưng a tín ngươi chỉ cần biết rất quý hiếm là được chuyên cung cấp cho hoàng thất vua chúa dùng ta cũng là khó khăn lắm làm ra được một nồi như thế ăn xong là hết không có lần sau câu cối u tuy là quá lời nhưng tống khuyết cũng thực sự không nỡ ăn thêm nữa chỉ nấu một nồi này ăn cho biết đồng thời giải thèm thôi lần này thu hoạch được hơn năm trăm cân thóc còn lại hạt giống hắn đều đã cất ký trong không gian cũng chỉ đem phơi và làm ra năm mươi cân gạo như thế này một nồi nấu cũng đã đi toi một nửa toàn bộ gia sản rồi trong ngắn hạn là tuyệt không có lần sau ở đây ngoại trừ mai trang người vậy cũng chỉ có vân h y c á c h này tài nữ nghe qua ngọc dương gạo danh tử dù vân ra là có tiền nhưng thứ hàng cao cấp này nàng còn chưa từng được nhìn thấy qua đâu vì thế lúc này nàng liền ngạc nhiên che miệng bật phốt lên đây thực sự là ngọc dương gạo đúng thế chính là đại danh đỉnh đỉnh ngũ đại đạo mễ một trong ngọc dương gạo nhanh chóng cho lý tín cùng xảo xảo đám gà mờ phổ cập tri thức thấy bên kia ngốc hùng đã vội đầu xuống ăn như trừ bát xới tống khuyết cũng gấp gáp vội vàng thúc giục chúng ta mau nếm thử nói đồng thời dưới tay cũng không chậm nhanh chóng gắp một đũa lớn hạt cơm lên cho vào miệng thưởng thức n g ọ ặ c thơm ngát trôi vào bụng khiến cả người đều ấm áp như ngâm mình trong ôn tuyền đây chính là cảm giác đầu tiên khi ăn ngọc dương gạo thật sự là tinh túy của đất trời không uổng tông cái tên đạo mễ của nó cùng sức lực nửa năm trời cả nhà người bỏ ra để chăm bón quá tuyệt vời hơn nữa chỉ một bát cơm thế này đã cung cấp năng lượng tương đương với một c â y nhân s â m tầm mười năm phẩm chất lại rất cao quả thực vô cùng khủng bố có cái này từ nhỏ bồi dưỡng sau này hắn hậu đại dù không tu luyện trưởng thành lên đạt đến một hùng lực sức mạnh cũng là lơ lỏng bình thường nghĩ đến nó cử đại công dụng tống khuyết không khó hiểu vì sao các đỉnh tiêm thế lực đều coi đây là một thứ vật tư chiến lược chặt chẽ bảo vệ trong tay mình chỉ cung cấp ra ngoài hạt gạo đã qua xử lý chứ quyết tâm không để lọt ra mầm móng có cái này vương bài coi như tiên thiên đã đi trước người khác nửa chặng đường như thế cũng không khó hiểu mấy vị yêu nhiệt như triệu minh nguyệt có thể sớm đột phá nhất lưu bọn họ tất cả đều người của đại thế lực có khả năng làm đến đạo mễ cung cấp cho mình ngày ngày sử dụng nha ông trời ba ba quả nhiên bất công vậy cũng may đỗ ca thương mình lão đỗ hẳn là tìm cách nào đó từ thái nhất thế ra vì kia chủ nhân tấm lệnh bài trộm ra được mười hạt giống như thế rồi dâng lên cho mình tống khuyết chỉ là suy đoán nhưng cũng có chín thành nắm chắc sự thật sẽ không ngoài như thế vì quanh nam vực này ngoại trừ thái nhất thế ra không còn một chỗ nào là có khả năng làm ra được thứ này bảo bối cả may mà đỗ ca thật người tốt vậy tiện nhân tống vừa ăn vừa cảm động đến nước mắt ớ t ra ta muốn làm thiên đao b ố chương 378 vu r a muốn nhờ mai trăng hai chục cân gạo nói là nhiều nhưng đối với sức ăn như thùng luồng của mấy v ị ở đây lại chẳng thấm bao nhiêu nhất là còn mấy đại thùng cơm như hùng bá tiểu hắc tống lão ra tự giữ thân phận không cùng bọn này tranh vét đáy nồi rồi chia ra cả người cả thú gần hai mươi miệng ăn mỗi người cũng chỉ được hai bát cơm nếm thử mới mẻ như thế rất nhanh liền chia sạch sẽ rồi có ngọc dương gạo cái này c h â u ngọc sau đó ăn những cái khác đều thấy nhạt nhẽo vô vị cũng may món cơm mang ra cuối cùng mấy người đều đã ăn được ngang bụng rồi lúc này liền cứ thế dừng bữa nhớ lại trong các nhiều công việc, vân đường chủ lần nữa lại bắt lấy tống các chủ kéo ra một chỗ tiếp tục nói chuyện để tống lão ra khổ không thôi. mãi đến tận gần buổi chiều tiến đi vị này mỹ nữ, hắn mới coi như được giải thoát, không có hình tượng nằm vật r a ghế dài trong sân vườn nghỉ ngơi. lão nhíp ngươi chạy qua thiết xưởng tìm mạt dương một chuyến, nói cho hắn chiêu m ộ thêm mấy người thợ gốm hay thợ điêu khắc khéo tay. tăng nhanh tốc độ sản xuất bình rượu cho ta gió thiếu ra nhớ k ỹ việc này làm cẩn thận đừng để vân h y cô nàng kia biết nếu có nghe được phong thanh gì cứ bảo bản thiếu đã tính toán trước như thế từ lâu gió chưa vị nào đại thiếu còn không quên dặn dò nhíp phong mặt táo bón không dám cười vội vàng cúi người đáp một tiếng rồi nhanh chóng lính mệnh chạy đi tống ra cũng không quản hắn có tìm hay không g ó p khuất nào ngồi cười trộm giải quyết xong việc này hắn lại bắt đầu đau đầu lên việc vận chuyển hàng đến cự một thành nhưng trước tiên vẫn là phải tìm thuyền đã đến cuối cùng không được cũng có thể để ngân giáp thi trùng chăn trốn vào khoang thuyền đi theo hộ tống một chuyến nhĩ g vậy thằng này liền ngồi dậy viết một lá thư rồi sai người gửi đến cho cự kình thương hội đại lão b ả n luôn là có nhiều phiền não tự ngu tự nhạc cảm thán một câu tống đại quan nhân liền thoải mái nhắm mắt hưởng thụ thải hồng mỹ nữ thiếp thân ma sa re thật thơm thật mềm tiện nhân này sảng khoái rên rỉ một hồi rồi nhắm mắt lim dim ngủ nửa tỉnh nửa mây còn mơ thấy mình như bị một con bạc tuộc cuốn lấy những sợi xúc tua quấn quanh ma sát lên khắp cơ thể lúc thì căng chặt lúc thì ấm áp trơn trượt vô cùng s à n g khoái đến tận khi một s ợ i không nên thân xúc tua cứ cố gắng hướng trên người hắn một lỗ hổng mơn trớn muốn chen l ẫ n đi vào không cần đâm vào đó tống ra quá sợ hãi giật mình tỉnh giấc lúc này mới phát hiện hóa ra thải h ồ n g đang cầm khăn ấm cho mình lau trên k h ó e miệng nước sãi không h o à n tình trạng xấu hổ đảm bảo mình trinh tiết còn nguyên vẹn con hàng này mới yên tâm thở nhẹ một hơi vỡ ngực mấy cái c h ấ n an mình pha lê trái tim rồi bắt đầu vươn vai đứng dậy đi đọc sách viết chữ đi. hắn cần chi thức đến cùng có đạo tâm. xúc tua vẫn là cái c h ứ n g ngại cao vời vời chưa thể vượt qua n h a nhớ lại trong mơ cảnh tượng. hắn bây giờ hoa q u ố c vẫn còn đang căng thẳng vô cùng. vô gia người đã đến đến so với trong tưởng tượng còn nhanh. sau khi tống khuyết gửi thư chiều ngày mùng ba tháng sáu, chỉ hơn một ngày sau, đến hôm nay sáng sớm mùng năm bên ngoài mai trang đã có dương nam c ử kình thương hội tổng quản vu đại thanh cùng vu n h ị gia công tử vu ngọc đức cầu kiến tổng quản vu huyên chúng ta lại gặp mặt rồi nhìn thấy tống lão ra dẫn theo người long trọng ra đón vu đại thanh cùng vu ngọc đức đều nở n ụ cười tống huyên đệ tống thiếu hai vị mau mời vào lần này trong nhà cũng không có gì phải che giấu tống khuyết thoải mái dẫn hai người tiến về mình sân viện vừa đi lão vu vừa nói tống thiếu đi qua thanh hà bến tàu thấy các ngươi nguyệt khuyết các người đang tại đó tu sửa ngươi đây là định chiếm lấy chỗ này cho mình sử dụng thanh hà bến tàu tự nhiên cần phải do thanh hà người sử dụng ta vậy cũng không coi như chiếm đoạt của ai dù sao linh giang bang người đều đem nơi đó bỏ hoang tống đại quan nhân nghiêm trang mở miệng vô ngọc đức hai người cũng sẽ không cùng hắn cãi cọ chỉ là gật đầu đưa ra hứa hẹn việc này có lẽ sẽ có chút s ắ c d ố i nhưng yên tâm chúng ta sẽ thay ngươi tác động đến cửa giang minh đúng như tống huyên nói thanh hà bến tàu không để thanh hà người dùng mà cho nơi khác người đến quản lý cái này thật sự không thể nói nổi phá <cười> hạ còn là v u huyên thâm minh đại nghĩa tiểu để ở đây trước tiên cảm ơn ngươi rồi tống huyên để khách khí bằng chúc ta hai nhà quan hệ một chút chuyện nhỏ vậy đáng là gì v u ngọc đức không đáng kể chút nào sang sảng cười lên khoát tay bầu không khí hết sức ung dung ấm áp hai bên vừa nói vừa cười đi vào mai viên ở đây gặp tống ra ba vị thiếp thân nha hoàn dù là đi lắm thấy nhiều v u đại thanh cùng v u ngọc đức cũng không khỏi đều bị rung động một phen ngay cả nhà mình mấy vị t ỷ t ỷ cũng chưa chắc xinh đẹp như này thế mà ở đây liền có ba vị ba cũng thôi đi vậy mà còn đều cho người làm nha hoàn thật sự phung phí của trời nha vô đại thiếu cố nén mới không đưa mắt nhìn thêm người lần nữa lúc này bụng chua lòm g e n t ỷ mở miệng tống huyên thật sự diễm phúc lớn có mấy vị hiểu chuyện xinh đẹp nha hoàn tống khuyết cũng cảm thấy ông trời đối mình quá tốt vì thế không ngần ngại chút nào gật đầu thừa nhận. hấp hấp. tìm được các nàng quả thật cũng là ta cuộc đời may mắn hôm nay vu ra hai người mất công đến đây tự nhiên không phải chỉ để thưởng thức mỹ nữ. ba người rất nhanh lướt qua cái này đề tài. nhấp một ngụm trà sau lão vu liền đi vào chính đề. tống thiếu. sắp tới ngươi nguyệt khuyết các là chuẩn bị thông thương cùng c ử m ộ t thành. đúng vậy. ta thông qua thiên độ tông nguyễn tuấn huy thiếu tông chủ mới đạt được cái này tư cách nhưng bây giờ chỉ giới hạn một tháng được mười thuyền hàng khổ nỗi dưới tay không có thuyền nên mới viết thư nhờ tổng quản giúp đỡ tìm thuê hộ mấy cái gặp hắn chắc chắn thừa nhận vu đại thanh liền kích động tống thiếu thuyền hàng không thành vấn đề kích cỡ thế nào đều được nhưng ngươi có thể hay không nhường ra một ít danh ngạc h cho chúng ta cự kình thương hội tại hạ vô cùng cảm kích các ngươi không phải cũng có cùng b á c h tục thông thương sao làm sao bây giờ cũng để ý cái này mấy thuyền hàng tống khuyết những mày hiếu kỳ dò hỏi nghe vậy lão vu hai người hơi xấu hổ lo sợ đối phương nghĩ mình tham lam muốn ăn chặn hắn liền chạy nhanh giải thích tống thiếu chuyện này chỉ là bản thân lão vu đưa ra một cái quá đáng yêu cầu ngươi không cần để bụng một chút ít lời thôi tống khuyết cũng không mấy quan tâm hắn càng hiếu kỳ là làm sao vu gia còn cần đến c á i thương đạo này c ặ n g hỏi mấy lần cuối cùng mới biết được nguyên nhân hóa ra trước kia c ử u kình thương h ộ i giao thương cùng bách t ộ c đều là thông qua con đường bên kiếm nam đ ả o nhưng từ khi nhà a mật a tử dương ra xảy ra chuyện ở bên đó cũng bắt đầu loạn tượng không ngừng thêm nữa bạch liên giáo cùng ngọc sơn đạo quan tranh đấu túi bụi c á c h này thương đạo hầu như đã báo phế mấy lần nếm thử vận hàng đi qua đều bị các lộ tặc nhân cướp hàng sau hiện nay vu gia người đã tạm thời ngừng cùng bên đó liên lạc nhưng trong thập vạn đại sơn sản vật phong phú lại không thiếu những thứ vật tư khan hiếm vu gia vẫn luôn tìm cách để cùng trong đó thông thương đáng tiếc đến giờ tiến triển chậm chạp sơn tây đảo bên kia đã có cái khác thương hội chiếm lính dưới dương nam đảo con đường trước giờ đều do huyết thủ báo khánh châu toàn bao muốn mượn đường đối phương nhưng làm sao thằng này lại là hạng lòng tham không đ ấ y muốn nhân cơ hội dậu đổ bìm leo cắt p h í cao đến dọa người bọn họ cũng không có cần thiết làm ăn tất yếu vì lời lãi đều bị nó lấy đi mấy tháng này cự kình thương hội đều đang dựa vào trước đó tích chữ mà tạm thời bình thường cung cấp hàng hóa nhưng theo thời gian trôi qua tồn kho cũng dần thấy đáy vu a r a người trong lòng càng lúc càng gấp gáp cho đến bây giờ bỗng nghe tin tống khuyết bên này vậy mà có thể mở thương đ ả o vu a đại thanh liền vui mừng quá đỗi lập tức chạy đến lòng đầy hy vọng chỉ mong có thể mượn nhờ hai bên quan hệ mà thuận đường giúp bọn hắn trải qua giai đoạn khó khăn này vì thế nên tống thiếu dù ngài có đáp ứng hay không thuyền hàng c h ú n g ta cũng sẽ chắc chắn cho mượn tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ song phương đ c hiểu đầu đuôi ngọn ngành tại lão vu hai người ánh mắt lo lắng trông mong tống đại quan nhân cũng không làm sao suy nghĩ sảng khoái đáp ứng chuyện nhỏ mà thôi không thành vấn đề tổng quản cùng vu huyên cứ việc yên tâm quá tốt rồi tống thiếu đa t ả ngươi tống huyên ngươi lại giúp chúng ta vô ra một đại ăn thật không biết làm sao để cảm ơn ngươi đây vu đại thanh vu ngọc đức nghe được tin vui lập tức mừng rỡ khôn xiết liên tục chắp tay cùng tống khuyết cám ơn thực ra đối với người xuyên việt như tống lão gia một chút ít lời hắn đã không mấy quan tâm thằng này bây giờ càng để ý hơn đó chính là nhân mạch và quan hệ làm sao tạo được vây cánh bao bọc để mình có thể thuận lợi trưởng thành mới là nhất cần thiết lúc này vì thế mà hy sinh một chút tiền tài hắn thấy cũng là rất đáng như cử kình thương hội chuyện này vậy cũng chỉ thực sự là chuyện nhỏ mà thôi hơn nữa có lão vu ở đây không phải đối tượng tốt nhất để bắt lính đi áp tài hàng hóa sao mình cũng đâu có mệt nghĩ thế tống đại quan nhân liền hớn hở một cách n h ấ t tay mà thôi hai vị không cần quá lời để ta cho người vào thành gọi việc này người phụ trách đến cùng vân tổng quản nói chuyện hôm nay chúng ta liền định ra một cái chương trình hơn một tuần nữa là đến hẹn cùng bên kia cử một thành rồi vu gia hai người làm sao phản đối lập tức vui vẻ tùy hắn sắp xếp tống khuyết vậy một bên cho người chuẩn bị tiệc rượu một bên cho hạ nhân chạy vào thành gọi lên vân thi trung hồng phạm nhất vượng ba người sau đó liền ung dùng ngồi cùng vu ngọc đức cùng vu đại thanh trên trời dưới đất trò chuyện bên kia nguyệt khuyết các tổng bộ vân h i chủ tớ hai người cũng đang nói chuyện đối tượng vừa lúc cũng là tống đại quan nhân từ lần trước đến mai trang một lần thấy tống khuyết trong nhà mỹ nữ một đống sau thanh trúc liền không khỏi sầu lo mấy lần muốn mở miệng cùng tiểu thư nhắc nhở nhưng không biết nói làm sao qua đi mấy ngày rồi thấy vân h y cùng bên kia một vị lại lâm vào tình trạng ngừng liên lạc nhà mình chủ nhân lại không có chút nào nguy cơ cảm vẫn chú tâm cắm đầu vào công việc n h à đầu này lòng liền gấp gáp tiểu thư ngươi có nghĩ đến tương lai mình sẽ làm sao không sao là sao đang tính toán sổ sách vân h y nghe vậy đầu cũng không nhất chỉ thuận miệng hỏi lại tiểu thư là chuyện của ngươi với tống công tử nha hắn bây giờ suốt ngày trốn trong nhà t r e o chọc mỹ thiếp đối với ngươi ngay cả một lời quan tâm hỏi han cũng không có thật sự là lang tâm cầu phế bội tình bạc n g h ĩ a người phúc nghe nha đầu này tức giận bất bình vân mỹ mi cũng là bật cười nha đầu ngươi hôm nay là ăn phải ướp ta cùng tống khuyết người kia lại có quan hệ như nào hắn làm gì đó là tự do của hắn ngươi tức giận như thế mà làm gì tiểu thư ngươi theo hắn về đây chuyện này cả thiên hạ đều biết ngày sau này ngoài tống công tử vậy còn có thể gả cho ai quan hệ thế nào còn cần phải nói sao thế mà kẻ này đến giờ thái độ vẫn lường lơ chưa từng cho người một c á c hứa h hẹn tiểu thư để ta nhất định phải cho ngài đòi lại công đạo ngươi vân h y buồn bực lắc đầu đi về đây không phải ngươi nhờ tống khuyết hắn đến cứu sao hắn sau đó cũng tì h i ể m không cùng c h ú n g ta ở một chỗ còn sợ cái gì đàm tiếu hơn nữa ai nói b ả n tiểu thư ngoài hắn thì không thể gả cho người rồi ta vân h y vậy sẽ thiếu người theo đuổi sao còn cần trông chờ vào người khác thương hại nha đầu không phải là ngươi lại nhớ hùng bá tên to xác kia nên kiếm cớ khơi chuyện đấy chứ tiểu thư nào có thanh c h ú c hờn d ỗ i có lòng muốn phản bác nàng đang định cãi lại bỗng nhiên lúc này bên ngoài có hạ nhân thông báo đường chủ các chủ cho mời ngài đến mai trang bàn việc một chuyến tốt vân k h y đáp lại một tiếng rồi đứng dậy quay sang thanh trúc cười khẽ được nha đầu lại có cơ hội cho ngươi gặp lại tình lang rồi mau chóng đi chuẩn bị xe ngựa cho ta ta muốn làm thiên đao bốn mươi mốt chương ba trăm bảy mươi chín thức thần thuật mai trang ở lại đây đến tận đầu giờ chiều vu g a hai người mới mang theo hài lòng vui vẻ cùng tống khuyết mấy người chắp tay cáo biệt v ô ngọc đức trước khi đi còn nói bóng nói gió lộ ra khả năng hắn có thể về linh giang nhậm chức tổng bộ đầu thay cho hoàng trạch tuy mới chỉ là công văn trình lên còn chờ phê chuẩn nhưng nghĩ đến thằng này lão cha làm chức gì vậy việc này còn có chạy sao cái này điển hình chính là hộp tối thao tác nha xem ra sau này mình ở quận thành lại có một đại trợ lực ngô thiên cũng là may mắn bỗng dưng lại vớ được cái thô to đại đùi còn chuyện hợp tác cùng c ử kình thương hội vậy cũng đã thống nhất được phương án bọn hắn sẽ cùng nhau bỏ vốn lập nên một thương hội mới gọi là tứ hải thương hội trong đó tống gia nắm giữ năm thành vu gia nắm giữ ba thành vân h y đảm nhiệm hội trưởng nắm giữ một thành còn một thành lợi nhuận chia cho nguyệt khuyết các vân mỹ mi chỉ bó buộc trong một cái bang hội vậy cũng là khuất tài tống khuyết không ngại cho nàng một sân khấu lớn để cô nương này thỏa sức thi thố được tin tưởng giao trọng trách như thế vân h i tự nhiên đối với người nào đó cực kỳ cảm kích đáng tiếc không có môi thơm cái này để tống ra vô cùng tiếc hận tặc nhãn không thiếu liếc qua nàng nháy mắt gợi ý tống tài và cô thư ký quy tắc ngầm ở đâu nha thấy đối phương còn chưa hiểu ý tống chủ tịch giả vờ giả vịt hắng giọng k h c cái này vân h i tứ hải thương hội mới thành lập còn nhiều việc cần hoàn thiện nếu không hôm nay ngươi đừng đi đêm ở lại chỗ này c h ú n g ta đốt nến giả đàm nhanh chóng đem việc hoạt định k ý càng ô vậy lão bản ngài có cần tiểu nữ phải cố ý tắm rửa ăn mặc một phen không vân mỹ mi cười như không cười hỏi lại cái này sao ta dễ tính ấy mà không quá để ý mấy thứ đó trời nóng thế này ngươi tùy tiện mặc cái gì mát mẻ liền được kể cả hắc hắc hắc nhìn hắn bộ dáng chư ca chắc chắn sẽ không nghĩ được cái gì tốt đẹp vân h i quay đầu đi thẳng vào trong nhà trước đó còn không quên q u ă n g cho tiện nhân này một cái lườm sắc lẻm hừ đêm là tất nhiên không thể ngủ lại nhưng nàng không ngại tiếp tục ở lại kiếm thêm bữa ăn thuận tiện cũng có nhiều việc cùng hắn bàn bạc trung hồng lâu ngày chưa đến đây lúc này cũng kéo theo phạm nhất vượng ở lại ăn t r ự c nhà giàu rồi không có ngoại nhân tống khuyết mấy người lại tiếp tục bàn dở khi nãy thành lập tứ hải công việc lão p h ạ m ngỏ ý muốn qua đây công tác nghĩ đến nguyệt khuyết các giờ đã đi vào ổn định hắn cùng vân h y chỉ cần thi thoảng rút ra thời gian để ý một chút là được tống ra liền đáp ứng thằng này yêu cầu rồi vân h y còn là cực có hứng thú với bách tộc người sinh hoạt lần này quyết định tự thân đi theo đội tàu có vu đại thanh cùng dương kế n g h i ệ p đi cùng vậy hẳn sẽ không có nguy hiểm phát sinh tống khuyết cũng không thêm ngăn cản nhưng là miệng vẫn muốn trêu chọc cô nàng này vân hi nha ngươi không biết chứ người miêu rất giỏi dùng cổ trong đó còn có cả những loại tà gì như kiểu tình cổ hay bùa yêu ngươi đi lên đó một chuyến chẳng may bị kẻ nào hạ thủ bắt đi rồi vậy ta còn không đau lòng chết không có ngươi ai đến cho ta quản lý thương hội nhà hay lần này cứ ở nhà đã ắ đ ợ i sau có thời gian ta sẽ đích thân hộ tống ngươi đi du lịch một chuyến nhớ đến trước đó thanh trúc nhồi nhét vào đầu mình không ít loạn thất bát tao ý tưởng vân mỹ nữ liền ma xui ruột khiến thốt lên một câu hừ tưởng ngươi lo cho b ả n cô nương hóa ra là lo lắng không có người thay ngươi kiếm tiền không cần khuyên chuyến này ta đi nhất định rồi hắt hắt đều lo đều lo lời ra khỏi miệng vân khi đã thấy có chút ái m u i lúc này nghe tống đại quan nhân cười ngả ngớn liền hơi xấu hổ đỏ mặt chừng hắn một cái rồi quay đầu đi quyết tâm không để ý đến tiện nhân này nữa mấy người cứ thế trở lại vườn mai tại đây dùng qua bữa tối tống khuyết cùng bọn họ ba người bàn bạc sẵn dò thêm một số việc cần lưu ý xong liền kêu hạ nhân chuẩn bị xe ngựa tiến mấy người về nhà đêm trải qua thời gian dài hấp thu lệ khí trên người thải hồng đã được tẩy trừ sạch sẽ bây giờ tống khuyết đã có thể dành rang chú tâm đến việc tu luyện bản thân quấn quanh thân thể nghiệp lực đã không còn việc tu luyện thức thần thuật sẽ không cần sợ phải chịu phản phệ nữa hắn cảm thấy thời điểm này chính là thích hợp nghiên cứu một phen trong đêm âm khí nhất thịnh dặn dò thải hồng chú ý bảo vệ xung quanh tuyệt đối không cho bất cứ ai đến gần mình gian phòng sau tống lão ra mới khóa cửa thật kỹ rồi bắt đầu chuẩn bị đầu tiên chính là đốt lên một nén hương làm từ dưỡng thần một theo như lão huyết ghi chất giai đoạn đầu thần hồn vô cùng yếu ớt chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến nó bị đánh tan nếu như có dưỡng thần một hương khói bảo vệ sẽ cực lớn gia tăng xác suất an toàn tránh khỏi hồn phi phách tán mọi việc đều ủng thỏa đợi trong phòng tràn ngập khói hương tống bán tiên mới yên tâm ngồi xuống khoanh chân nhập định thả lỏng linh đài cố gắng đưa tâm thần chìm vào cảm giác thông minh dựa theo thức thần thuật công pháp vận hành khí huyết không bao lâu hắn liền tìm thấy mình tinh thần tại nơi hoàn cung lúc này nó dường như đang bị một đoàn hỗn độn chọc khí cản trở nhốt lại trong không gian vô tận không thể thoát ra hắn chậm rãi dùng ý thức d ẫ n đạo nó như một người chơi mày mò tìm lối thoát ra khỏi mê cung vậy dùng bí pháp xác định chuẩn phương hướng rồi cứ thế tiến lên mệt mỏi lại dùng năng lượng te xé rác bổ sung không biết qua bao lâu như kiểu đẩy ra cánh cửa nhà tù về với tự do thế giới tống khuyết bỗng cảm giác mình c h ú t bỏ được tất cả gánh nặng cả người cứ thế nhẹ b a n g phiêu phù giữa không trung thằng này trong lòng vô cùng kích động đã vượt qua bước đầu tiên thức thần Thức tình linh hồn đưa nó tách ly thể xác. lúc i n hồn nó h tách thể đưa sát. ly l này thông qua trong phòng gương đồng tống lão ra mới thấy mình giờ phút này bộ dạng chỉ như một đám khói xương không có hình dáng cụ thể tại trung tâm nó là một t r ù m sáng hình cầu kim quang lấp lánh vậy hẳn chính là bản thể của te xe g i á c hàng này trong thức hải nhìn to lớn như mặt trời hóa ra thực tế lại chỉ bằng một nắm tay như vậy tống khuyết hiếu kỳ muốn đi xung quanh quan sát nhưng làm sao mình giống như trong phim ảnh người lạc lối ngoài vũ trụ vậy hắn có cố gắng thế nào cũng chỉ là lung tung đập loạn giữa không gian không thể tiến lên mảy may biết không thể vội vàng tống bán tiên liền tính lại tâm thần dựa theo bí tịch hướng dẫn quen thuộc tự thân trạng thái cũng may hắn linh hồn mạnh mẽ hơn xa thường nhân trước đây te xe g i á c cường hóa thân thể là toàn diện cũng có một ít năng lượng cung cấp đến linh hồn như vậy bây giờ tách lìa thể xác vậy te xác năng lượng đó l à n toàn bộ dùng để bồi dưỡng thần hồn chỉ thấy trong phòng đám kia thần hồn nhanh chóng trở nên ngưng thực mọc ra tay chân có mắt có mũi cuối cùng vậy cùng hình dáng bên ngoài của hắn không khác chút nào vẫn chưa thể hữu hiệu dùng ý niệm di chuyển tống khuyết liền tìm cách như đứa trẻ t ậ p bơi thế bắt đầu khua loạn tay chân chậm rãi ở trong phòng du tẩu Thử bay lên cao xuống dưới qua t r á i qua phải còn thử đi xuyên đồ vật hắn d ầ n d ầ n làm quen với t r ạ n g thái mới t ạ i hình thức h ồ n thể thế này t ố n g đại quan nhân mới biết xuống h ồ n quả n h i ê n như trong t r u y ề n ngôn có thể xuyên tường đ ấ y nhưng tốc độ cực kỳ c h ậ m như người bị mắc kẹt trong bùn lầy v ậ y từng bước suy san hơn nữa khéo xuyên vào chỗ nào đất đ á quá sâu có thể còn bị lạc lối mắc kẹt bên trong chính vì thế lần trước huyết y dưới t r ứ n g ruột binh mới không kịp thời xuyên nối ra cứu viện thằng này còn một điều nữa là hồn thể cực kỳ mẫn cảm với huyết khí dù ở trong phòng có dưỡng hồn hương bảo vệ ngoài kia thải hồng khí huyết còn là như một cái lò lửa thiêu đốt để tống lão ra nóng s á t khó chịu gì thường đấy là không nói hắn trạng thái bây giờ chính là sinh hồn tiên thiên còn một chút kháng tính nếu như là âm hồn đám kia cô hồn giã duyệt vậy cách xa mấy chục trượng cũng có thể bị thiêu đốt cho c ả n b ã không còn chính vì thế nên trong thành t h ị hay những nơi nhân khí đông đúc vượt hồn mới không thể tồn tại đơn giản vì vừa sinh ra đã bị thiêu chết rồi mới tu luyện thức thần thuật người không thể cách lìa thể xác quá lâu tò mò khám phá được một lúc tống khuyết liền thành thật quay trở lại thân thể hôm nay thuận lợi thức tình linh hồn hắn đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. có te xe rác trợ giúp, tống lão ra tin chắc không bao lâu mình cũng có thể đột phá đến giả du, nhật du hay cao hơn nữa khu vật. khi đó, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đem thân xác cất vào không gian rồi trốn đến bên kia phân hồn. cực lớn đề cao khả năng bảo mệnh. lúc đó hẳn là cũng có thể ra ngoài trang bức một hồi. đánh thắng liền tiến lên ngông n g h ê n h và mặt đánh không được liền diệt chuyển tức thời chạy trốn nghĩ đến mình rồi sẽ g i ố n g như trong tiểu thuyết nhân vật chính vậy khắp nơi dỗi thiên dỗi địa dỗi không khí tống lão ra trong lòng liền nhiệt huyết sôi trào sau đó ba ngày tống huyết đâu cũng không đi chuyên tâm tại trong nhà luyện tập thức thần thuật cùng huyết ma kinh huyền thượng thần hồn tu vị thuận lợi tiến vào giả du đã có thể tự do trong đêm đi lại nhưng vì mạng nhỏ của mình cân nhắc hắn còn là ngoan ngoãn chạy nhảy trong phòng tốt lắm ra ngoài chẳng may bị tiểu hắc nó gầm cho một cái vẫy khéo cũng sẽ đi đời nhà ma còn cái kia huyết ma kinh cũng không có gì khó luyện chỉ là dùng sức mà kích thích tùy sản sinh máu mới thôi dù sao bây giờ hắn cũng đang là lục giai luyện tùy giai đoạn làm việc lên cũng là thuận tiện vô cùng trong quyển này bí tịch còn thêm mấy cái võ khí đi kèm như ngưng huyết thần trào tiệt huyết trì huyết hải vô biên bằng tống huyết ngộ tính cũng không cần tốn quá nhiều công phu liền đem luyện đến nhập môn ngày nay đang ở trong phòng thi hứng r ạ c rào luyện tập thư pháp tống ra bị hạ nhân chạy vào thông báo mấy câu khiến hắn đương trường mộng bức ngay cả mực nhỏ đầy lên giấy cũng không kịp quan tâm các chủ bên ngoài có n g à y cùng hùng bá đại nhân họ hàng đến thăm tiểu nhân đã mạn phép trước tiên dẫn người đi khách phòng chờ đợi đậu xanh rau má ta còn có họ hàng sao còn nữa ngốc hùng thằng kia ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết kiếm đâu ra thân thuộc nhìn trước mặt vị kia nguyệt khuyết các bang c h ú n g mặt còn đang hớn hở tranh công chờ đợi khen thưởng tống khuyết cũng là tâm mệt nhẫn nhìn không cho thằng này một t r ư ờ n g hắn lúc này mới cắn răng nghiến lời quát đi để ta xem kẻ nào to gan lớn mật dám đến đây t r e o chọc b ả n thiếu nghèo ở chợ đông không đứa hỏi rào nơi n ú i t h ắ m lắm người thăm tống ra hùng hùng hổ hổ cầm lên ô long đao rồi dẫn theo hùng bá đi ra khách phòng hắn cũng rất muốn xem đứa nào ăn gan hùm mật gấu dám lừa dối nhận thân đến đầu mình thế này chẳng lẽ k h i n hắn trên tay đao không đủ sắc thật sự chán sống rồi ta muốn làm thiên đao bốn mươi mốt chương ba trăm tám mươi thiết gia mai viên sơn trăng khách phòng còn chưa đến cửa trong phạm vi l í n h vực tống khuyết đã phát hiện một khí tức quen thuộc hóa ra là thằng này vậy có vẻ đây chỉ là một trò đùa vui của đối phương thật sự là một đứa trẻ to xác nhĩ thế hắn liền cười nhạt một tiếng ra hiệu trấn an cho đồng giảng đang táo b ả o hùng bá đợi tâm tình bình phục sau tống đại quan nhân mới cất đao vào vỏ rồi nở nổ cười thật tươi tiến lên mở cửa bước vào ta nói đậu xanh rau má đang cười lên sang sảng cất tiếng chào tống ra vừa bước vào phòng liền như nhìn thấy r ư ợ t vậy sắc mặt lập tức cương cứng đương trường hắn thấy gì một hai ba bốn bốn vị cao to đen bóng như cùng hắn chủ tớ hai người từ một khuôn đúc ra vậy đang ở bên trong dùng mấy đôi to như ngưu nhãn chừng lớn lên nhìn bọn hắn ta họ hàng đến chơi thật rồi lăng thần một lát nghĩ ra chuyện gì tống khuyết mới những mày quay sang cái kia quen thuộc người tìm kiếm đáp án cao huynh mấy vị này là đến người chính là cao tuấn thằng này chủ đích muốn nhìn đến tôn lão ra bộ dáng kinh ngạc nên hôm nay cố tình đeo lên đấu bồng che giấu thân phận còn cố ý dùng ra như thế một lời nói dối c á c h này hữu hiệu trang viên hộ vệ thật không làm sao nghi ngờ liền tin. Lão cao dẫn theo bảy người trong đó có bốn nam ba nữ. Nam hai trung niên hai thanh niên tất cả một sắc đều như hắn hẳn cũng là tu luyện thiên truy bách luyện công. nữ thì còn tốt, một thiếu nữ hai thiếu phụ bộ dáng bình thường, ngược lại là khá có tư sắc. thấy tống khuyết chỉ thoáng ngẩn người như thế. hơn nữa còn nhận ra mình. cao đại thiếu buồn bực đem đấu bồng bỏ ra tống h u y ê n để ánh mắt thật tốt giới thiệu một chút mấy vị này họ thiết ta phái trưởng môn phu nhân nói tống h u y ê n h ẳ n sẽ rất vui nhìn thấy họ họ thiết quả nhiên cùng mình dự đoán không khác bao nhiêu đồng thời tống khuyết trong lòng cũng rất nghi hoặc mẹ vợ kêu người qua đây làm gì chẳng lẽ mình tu luyện thiết gia gia truyền công pháp mấy vị này lần này đến đây là để đòi lại công đạo cha mẹ vợ định dùng cách này để ớ p hắn đi vào khuôn khổ nhanh chóng đến cầu hôn triệu minh nguyệt. mình có nên hay không nhìn nhục nghe theo tiện nhân suy nghĩ bắt đầu bay bổng. cẩn thận cảm nhận thấy đối phương tất cả đều là n h ị lưu yếu gà mà thôi tống gia tự tin mười phần. lúc này tiến lên nhiệt tình chào hỏi, hóa ra là thiết gia hậu ruột, ta vẫn nói làm sao nhìn như thế quen mắt đây. chúng ta vậy cũng có thể coi như có cùng nguồn gốc sâu xa. thảo nào đám hộ vệ đều chạy vào báo ta có họ hàng đến thăm nhìn thấy chư vị tống mố cũng phải giật mình h á h á nghe kẻ này lời nói ý tứ thiết xa mấy người lập tức mừng rỡ nhìn nhau trong mắt đều không giấu nổi vẻ kích động một trong hai người trung niên nam từ lúc này dẫn đầu tiến lên mở miệng tống tống công từ ngươi thật sự tu luyện chính là thiên t u y bách luyện thể không sai ta dưới cơ duyên đạt được của thiết gia các vị tiên hiền để lại hai bản bí tịch thiên truy bách luyện thể cùng thiết gia trùy pháp đồng thời cũng đã đem bọn nó tu luyện đến đại thành tống khuyết sàng khoái gật đầu thừa nhận tốt quá rồi kia bảy người lập tức gào lớn một tiếng vành mắt mỗi người đều đỏ lên nhất là mấy vị phụ nhân còn là ôm nhau nghẹn ngào khóc lớn cái này để tống đại quan nhân ngạc nhiên vô cùng có cần như thế kích động sao chẳng lẽ bên trong còn có cái gì bí ẩn không thành. tống ra, khách phòng. tống khuyết mấy người hết thảy giữ im lặng để yên cho thiết gia bọn họ thỏa thích phát tiết tâm tình. mất một hồi lâu sau. khi nãy mở miệng nói chuyện vì kia thiết gia nam tử mới lần nữa chắp tay giới thiệu. đồng thời giải thích trong đó nguyên do. tống công tử xin tự giới thiệu tại hạ thiết trực đây là ta để để thiết trấn. hai vị này là chúc ta t h ê t ử bọn chúng là hai nhà chúc ta con cái thiết du thiết hóa và thiết vũ đồng xin chào mọi người ra mắt tống công tử hai bên đều khách khí cho nhau thi lễ sau đó thiết trực mới tiếp tục tống công tử không biết ngài tìm được cuốn kia bí tịch thiên truy bách luyện thể có còn tại có thể hay không cho chúng ta mượn quan sát một lần có bất cứ yêu cầu gì ngài cứ việc mở miệng chỉ cần làm được thiết mố tuyệt không chối từ nhìn c á c h này bốn người thiết gia nam tử chắc chắn tất cả đều là tu luyện thiên truy t ô n g tống khuyết cũng không hiểu bọn họ còn như thế chấp nhất muốn đọc bí tịch làm gì chẳng lẽ muốn chiêm ngưỡng tổ tiên b ú t tích để thỏa lòng mong nhớ hắn không nhìn được lắm mồm hỏi một câu bí tịch ta vẫn còn lưu giữ nhưng thiết tiền bối không biết ngươi lặn lội đường xa đến đây chỉ là tìm về bí tịch hay còn mục đích gì khác nghe hỏi thiết xa mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cối u cùng thiết trực vẫn là quyết định thành thật. Là như này. Tống công t ử E hèm đang lúc lão thiết định nói chuyện. Vẫn ngồi một bên cao tuấn bỗng mở miệng cắt ngang. Tống huyên. Mấy lần đến mai trang ta còn chưa từng được đi thăm thú nhà ngươi đâu. Hôm nay không biết có thể hay không để hùng bá huyên để đưa ta đi nhìn ngó một lần. Lão cao vậy chính là muốn tì h i ể m không muốn nghe ngóng nhà người khác bí mật, cũng may bây giờ mai viên đã không còn gì c ư n che giấu. tống khuyết vậy hiểu ý gật đầu, tự nhiên không thành vấn đề. a hùng ngươi d ẫ n cao thiếu đi dạo một vòng, dặn dò a mật chuẩn bị tiệc rượu, nhớ lấy mấy bình long huyết tửu ra ngâm lạnh s ẵ n cho ta, chút nữa ta phải cùng cao huyên tâm sự, còn nữa cho người đi gọi tả thần, khụp khụp lão tả tiên sinh về đây rõ thiếu gia hùng bá vậy lập tức lính mệnh ôm ôm chắp tay suýt nói nhầm hủy hết hình tượng lão tả tống đại quan nhân cũng là toát cả mồ hôi cũng may không ai để ý cao tuấn trước đó nghe thấy long huyết tử còn là đang g í c h động đến phát run đ â tai không còn nghe thấy gì khác lần trước hắn mang theo một đống long huyết tử trở về tất cả đều bị các vị đại lão tranh cướp không còn bản thân hắn cũng chỉ là về nhà được lão cha thưởng nóng cho hút một ngụm nhỏ như vậy chẳng bõ bèn gì vì thế lần này cao đại thiếu phải tranh phá ra đầu mới nhận được nhiệm vụ đưa người đến mai trăng quả nhiên hào sảng tống lão ra không để người thất vọng cao tuấn hài lòng đi theo hùng bá ra ngoài trước khi đi còn không quên ăn mận trả đào tặng lại cho tống khuyết một đại tin tốt tống huynh việc ngươi nhờ cha ta đã cho trả lời hắn nói có thể đa tạ cao h u y ê n tống đại quan nhân ghíp đồng xiết chặt nắm tay lão cao cũng chỉ á i mũi đá lông nheo cho hắn thêm một cái nháy mắt đưa tình rồi h u y ế t sáo một tiếng lắc lư biến rồi trong phòng chỉ còn lại tống khuyết cùng thiết ra bảy người mời tất cả ngồi xuống kêu h ạ nhân dân lên lượt trà mới hắn mới thành thơi vơ ua vinh quy quy À. uống nước vừa nghe thiết trực g i n g giải bọn họ thiết ra bi thảm cố sự hóa ra mấy vị này lai lịch nhưng lớn nó tổ tiên vậy chính là chú kiếm sơn trang chủ nhân ngày xưa nơi đó do thiết mà ặ hai đại gia tộc đồng thời quản lý chỉ là sau đó trải qua biến cố cả hai lại trở mặt thành thù ra tay tương đấu thiết ra thua cuộc bị đuổi khỏi kiếm nam nguyên nhân rất chứng đau thật không khác trước kia hắn đọc tiểu thuyết có miêu tả tình tiết hoa sơn kiếm khí chi tranh đôi này thân thiết bằng hữu cũng chỉ là vì tranh cãi nhau xem thần binh quan trọng nhất là thần khí linh hay binh vũ khí chất lượng quan trọng thiết r a c h ọ n thần mạc g a c h ọ n binh hai bên đều đúc một thanh rồi lôi ra tỷ đấu kết quả mà t ố n g khuyết cũng không biết làm sao đánh giá mấy vị này có lẽ học thuật tranh đấu chính là như thế vớ vẩn vô căn cứ chỉ biết âu sầu thất bại thiết gia tổ tiên lang bạc đến dương nam có lẽ chịu đ ả kích quá lớn mấy vị đó đã không gượng dậy nổi không lâu sau đó liền phấn hận qua đời sau đó nhà dột còn gặp mưa rào hậu nhân lại bị kẻ gian thừa cơ mà vào trộm đi ra truyền bí tịch cùng rất nhiều đồ vật đáng ra liên tiếp bị đả kích. thiết gia liền từ đây tuột sốc không phanh. từ một vinh quang hiển hách gia tộc đến hôm nay gần hai trăm năm sau đã suy tàn chỉ còn lại như thế mèo nhỏ vài ba con. thật sự đáng buồn. đáng tiếc. cũng không phải bọn họ h ậ u nhân không chịu cố gắng. mà tất cả là vì truyền thừa công pháp bị mất. cũng là nguyên nhân thiết trực mấy người tìm đến tống khuyết như bây giờ. ngày đó thiết gia lão tổ qua đời. hắn hậu nhân lại không có ai tu luyện đến cảnh giới nhất lưu công pháp vừa mất mấy người này mới hốt hoảng nhận ra mình sau đó con đường hoàn toàn đứt đoạn một đám chỉ biết ngày ngày v ù i đầu vào đánh sắt cũng không ai khổ công đi nhớ bí tịch mà làm gì như thế liền khổ con cháu thiết ra đời sau chỉ có thể dùng mấy vị đại gia này minh tư khổ tưởng vắt ấp nhớ ra một bản không c h ọ n vẹn thiên truy công mà tu luyện cuối cùng dẫn đến không có cách nào cô đọng ra chân khí không có chân khí liền không thể rèn đúc danh khí càng đừng nói thần binh chỉ sản xuất ra bình thường l ờ i khí vậy trên đời thợ rèn nhiều chính là tùy tiện đến các huyện thành còn vơ được một nắm lớn mất đi giá trị bản thân thiết ra suy tàn rồi nghe chuyện tống khuyết cũng cảm khái không thôi đồng thời cũng b ộ i phục đám này chết đầu ấp mẹ nó không biết đi tìm môn nội công nào khác tu luyện à cứ nhất thiết cắm đầu vào một cái thư vô không c h ọ n vẹn công pháp có lẽ gia tộc vinh quang là một cái gì đó rất huyền huyễn bằng hắn dễ nhui xuất thân là cả đời này cũng không thể nào lý giải nổi vì thế tống công tử ngươi có yêu cầu gì xin cứ việc nói ra chỉ cầu cho chúng ta có thể tham khảo thiên truy bách luyện thể một lần làm ơn rồi thiết trực động tình nói rồi dẫn theo đằng sau sáu người đồng loạt cúi đầu cực kỳ trang trọng tống khuyết vậy cũng không có gì đáng ngại vốn đồ vật cũng không phải của mình có lẽ đây cũng là một phần tư tưởng người hiện đại ảnh hương đến hắn nói chung thẳng này đối với kiến thức chia sẻ nhìn rất thoáng chưa từng có ý nghĩ đem đồ vật giấu giấu x ế m x ế m rồi dẫn đến thất truyền như bao nhà khác vì thế nghe thiết trực khẩn cầu hắn liền rất s à n g khoái cười lên đáp ứng thiết tiền bối không cần phải như thế nghiêm trọng bí tịch vốn của thiết gia đưa cho các ngươi cũng coi như vật quy nguyên chủ ta tự nhiên sẽ không có từ chối đạo lý chư vị mời chờ một lát để ta cho người đi thư phòng lấy sách đa tả ngươi tống công t ử gặp chuyện có thể như thế dễ dàng thuận lợi thiết gia bảy người khích động giật vô ngôn biểu lúc này hưng phấn quát lớn một tiếng còn không quên lần nữa cúi người bái thật sâu để tỏ lòng cảm tạ ta muốn làm thiên đao bốn mươi mốt chương ba trăm tám mươi mốt hoàn thiện thiên truy bách luyện thể mai trang cùng thiết ra bảy người hàn huyên một lát đợi lúc sau tống khuyết mới nghe hạ nhân tiếng gọi liền đi ra ngoài phòng lúc quay về đã là cầm theo hai quyển sách mỏng trên tay vốn thiên truy công bản gốc vẫn để trong không gian nhưng không thể trước mặt người ngoài sử dụng nên hắn còn là phải tốn một phen công phu che giấu như thế trong phòng dù trước đó đã nhận được tống ra trả lời chắc chắn đến lúc này thực sự nhìn thấy đồ vật thiết ra mấy người vẫn là không nén được kích động hai tay run rẩy đưa ra tiếp lấy bí tịch thiết trực giọng còn mang theo chút nghẹn ngào giọng điệu mở miệng tống công t ử thật sự cảm ơn ngươi rồi cũng không màng gì khác bốn vị to con nam tử cứ thế chối đầu vào nhau cùng nhau tham lam duyệt đọc thiên truy công chỗ này thì ra là như vậy thì ra là thế thì ra là thế mấy người như bị phong ma mặt kích động đỏ bừng liên mồm lẩm nhẩm mấy từ đại loại như kiểu thì ra là thế đến cuối cùng bọn họ còn là không nhịn được ôm nhau khóc sống liệt tổ liệt tôn a c h ú c ta bất hiếu con cháu cuối cùng cũng đã tìm về được các ngài truyền thừa ta thiết gia hiện đảm nhiệm đời thứ mười tám gia chủ thiết trực thể sẽ dùng tính mạng mình khôi phục thiết gia vinh quang thấy mấy người này bộ dáng vui mừng s ư ớ t m ứ t như thế tống đại quan nhân cũng không tiện phá vỡ cái này khó được bầu không khí mà ngồi xuống uống nước cắn hạt dưa mùi ngon xem kịch qua hồi lâu sau phát tiết cảm xúc xong rồi bốn vị đại lão gia này mới tách nhau ra thiết trực đen nhánh mặt khó được hiện lên một chút vẻ xấu hổ nhưng vẫn rất chân thành đối mặt với tống khuyết c h ắ p tay bái một lần nữa tống công tử đa tạ ngài chúng ta thiết ra nợ ngài một đại ăn ha ha thiết tiền bối quá lời ta đã nói rồi tất cả đều là vật quy nguyên chủ việc đáng nên làm mà thôi không cần để ý ta còn hy vọng chư vị đừng trách tống mố đem các ngươi ra truyền võ học quảng truyền cho thuộc hạ chính là nào dám nào dám tống công tử cứ việc tự nhiên gặp hắn thái độ hiền hòa thân thiện như vậy thiết trực mấy người đều thấy hào cảm bội phần lúc này liền liên tiếp khách khí một phen quan hệ đôi bên vì vậy bỗng dưng kéo gần thân mật không ít trò chuyện một hồi dường như cùng nhau thống nhất được cái gì đó quyết tâm sau thiết trực lúc này mở miệng tống công từ n g à y giúp chúng ta đại ăn như vậy nếu không có gì tỏ vẻ thiết mố trong lòng cũng băn khoăn vì thế nên chúng ta quyết định cho ngài chia sẻ một bí mật, hy vọng cái này sẽ giúp được ngài nhiều ít. có bí mật hay bảo bối tự nhiên là tống lão gia hắn thích nhất rồi. lúc này liền ngồi thẳng người vĩnh tai lên nghiêm túc lắng nghe. tống công t ử như ngài nói ngài tu luyện thiên truy bách luyện thể đã đến đại thành. nhưng hẳn rất lâu rồi không còn cảm thấy có gì tiến triển đi bị lão thiết hỏi đến vấn đề này. tống khuyết liền n h ớ n g mày. trước đó hắn không quá để ý cứ tưởng tu luyện càng lên cao tiến độ càng chậm là điều hiển nhiên nhiều lúc còn nghĩ đó là do bây giờ mình kháng đòn quá tốt rồi hùng bá mấy người dùng gậy đánh lên thân thể đã không thấy s i n h ê nên mới thế nhưng nếu thiết trực hỏi ra vậy trong đó hẳn là có đại vấn đề nghĩ vậy tống khuyết liền nghiêm nhị đúng là như thế thiết tiền bối chẳng lẽ ta tu luyện có vấn đề rồi là bản công pháp này có điều thiếu sót thiết trực cũng không lòng vòng lúc này vô cùng thẳng thắn gật đầu nói ra nguyên do cũng không thể nói là bí tịch thiếu sót mà là nó không ghi lại một câu chúc ta truyền đời khẩu quyết không có cái này thiên truy t ô n g là sẽ không trọn vẹn đấy đã quyết định đem việc này nói ra tất nhiên thiết trực cũng là có h ả o ý cùng tống khuyết chia sẻ vì thế không cần đợi hắn hỏi đã trực tiếp giảng giải đánh t h i ế t cũng cần tự thân phải cứng rắn chúng ta tổ tiên trong quá trình sáng tạo thiên truy công đã nhận ra chỉ dựa vào bình thường huyết nhục chi khu chúng ta là không cách nào rèn luyện được đến mức đối kháng danh khí hay thần binh chính vì thế tiên tổ đã tìm ra một cách đó chính là hấp thu ngoài giới các loại kim loại khoáng thạch nhằm nâng cao bản thân tố chất thân thể cũng giống như ban đầu ngâm mình trong thiết xa là một nguyên lý chỉ là bây giờ thay đổi thành c á c h khác vật liệu thôi thì ra là thế tống khuyết bừng tỉnh đại ngộ mạch suy nghĩ này không sai không phải cũng như te xe rác năng lượng mỗi lần đạt đến một bình cảnh cũng cần tiến dai mới có thể tiếp tục cường hóa thân thể sao thiên truy công cũng là thế này nguyên lý bình thường thiết khí đã không cách nào giúp da thịt tăng lên kháng tính muốn tiến bộ cần tìm đến loại nguyên liệu cao cấp hơn không biết ta bây giờ cần phải chuẩn bị thứ gì mới có thể tiếp tục tu luyện ha hà tống công t ử không cần vội thiết gia tổ tiên có ghi lại vài loại khoáng thạc như vậy có thể bổ trợ thiên truy công bằng ngài năng lực là hoàn toàn có thể tìm tới chút nữa tại hạ sẽ cho ngài ghi chú rõ ràng quả nhiên ở hiện gặp lành hẳn là chính mình thân mật thái độ mới khiến cho thiết gia người sảng khoái như thế đem bí mật nói ra chia sẻ tống khuyết mừng dỡ chắp tay vây thì quá tốt rồi đa tạ thiết tiến bối tống thiếu quá lời cái này so với n g à y giúp chúng ta ăn tình vậy đáng là gì đối với kết quả này hai bên đều hài lòng bất quá bầu không khí càng lúc càng trở nên hòa thuận rồi đón nhận tống lão ra lời mời ở lại dùng bữa cơm thân mật thiết trực không có chút nào ngại ngùng liền đáp ứng, làm người vô cùng hào sảng, đang lúc tâm tình vui vẻ. Lão đầu này còn không ngại thể hiện cho mọi người chứng kiến một phen nhà hắn thiên truy bách luyện thể chân chính uy lực. Tống công từ, bên h ô n g ngươi đeo hẳn là danh đao đi, cứ việc tại trên tay ta thử chém một cái, ngươi sẽ phát hiện chân chính thiên truy công cùng với bản thiếu ngươi đang tu luyện sẽ có thế nào khác biệt. nghe thiết trực hùng hồn g i ó n g dạc tống ra cũng hơi sợ hắn lực lượng là cỡ nào biến thái chính mình còn không biết sao tùy tiện chém một cái chẳng may đem lão đầu này tay chặt làm hai khúc vậy thì vui nhưng vì ngại nói ra sẽ khiến đối phương xấu hổ thằng này còn tránh đi thiết tiền bối của ta đao gọi ô long đao so với bình thường danh khí sắc bén hơn rất nhiều hay chút nữa ta để phía dưới một vị h u y ơ n để đến thử nghiệm cũng được. Ha hạ tống công tử ngươi vậy là còn chưa tin tưởng thiên truy công uy lực rồi. thiết xa mấy người đều sang sảng cười vang. thiết trực còn là s ò e tay ra cũng được, vậy phiền tống công tử cho ta mượn đao, ta sẽ đích thân động thủ. người ta thái độ đã k i ê n quyết như thế, nếu còn từ chối thì thật dễ làm nhau mất lòng. tống khuyết do dự một hồi rồi r ú t ô long đưa qua tiền bối mời ha ha tống công tử ngài nhìn kỹ thiết trực không thèm đếm xỉa cầm đao lên rồi chém mạnh lên tay kia đang dối thẳng của mình canh một tiếng kim thiết c h ó i lai vang lên máu văng khắp nơi tay c ộ c chân tàn cảnh tượng không hề phát sinh lão thiết thân thể vẫn còn nguyên vẹn thấy vậy tống khuyết liền thở nhẹ một hơi lúc này mới chú ý đến trên tay hắn vết chém cái này vừa nhìn cũng để hắn không khỏi khiếp sợ với người này biến thái phòng ngự một đao rất mạnh nếu chém lên người tống ra hắn vậy chắc chắn sẽ cắt ra một lỗ lớn nhưng đổi thành thực lực yếu hơn thiết trực vậy lại vẫn hoàn hảo vô khuyết chỉ là nhiều hơn một vệt cắt màu trắng lúc này khó khăn lắm mới sớm ra một chút máu hồng như vậy có thể xem nhẹ bất kể tiền bối hoàn luyện công phu thật lợi lại tống khuyết từ đáy lòng bội phục ngợi khen làm sao thiết trực dường như không còn để ý ngoại giới vậy hai mắt cứ chừng lớn đăm đăm nhìn về phía tay mình leng canh ô long đao không giữ được chặt rơi phát ra tiếng leng canh trên mặt đất lão thiết mặt sải ra miệng lắp bắp khó tin kêu lên máu máu chảy máu rồi chảy máu rồi chảy máu rồi mau mau mau cho ta băng bó ôi trời ơi chảy máu rồi máu rồi máu đậu xanh rau má t h ằ n g này vậy mà có khủng huyết c h ứ n g nhìn cánh tay mình chảy máu thế mà bị dọa cho sắc mặt trắng bịch đứng còn không vững phải có người diều mới không bị ngã xuống tống khuyết không khỏi cảm thán thế gian quả thật thiên kỳ mách quái cái gì cũng có thể xảy ra được ai mà ngờ nổi lão thiết cái kia vỏ ngoài hung hãn t h ô kệch bên trong lại ẩm giấu một trái tim pha lê mỏng manh yếu đuối như thế cơ chứ thấy lão đầu có vẻ sắp ngất mấy vị phụ nhân nhanh chóng dìu hắn ra ghế ngồi nghỉ ngơi rồi lanh lẹ tay chân kiếm đồ vật thay người liệu thương chỉ một vết cào như gai mùng tơi cứa qua thôi gió thổi một lát cũng đã khô ngừng chảy máu rồi không qua được bao lâu thời gian thiết trực đã bình tĩnh lại không ít thiết ra mấy người nhất thời thở nhẹ một hơi thiết trấn lúc này mới tiến đến bên cạnh vẻ mặt táo bón tống ra ngượng ngùng cho hắn giải thích tống công tử chê cười ta đại ca hồi nhỏ bất hạnh chứng kiến chúng ta phổ thân tự bão huyết mạch mà chết vì thế hắn liền nổi lên chứng sợ máu cứ nhìn thấy máu tươi liền không giữ nổi bình tĩnh cả người phát ngất không kiểm soát được còn có chuyện này tống khuyết hiếu kỳ hỏi thăm qua lời kể lại mới biết hóa ra bọn họ lão cha ngày trước do đến tuổi trung niên khí huyết bắt đầu đi hướng suy bại mà vẫn không thể đột phá nhất lưu khiến hắn hầu như phát điên cuộc đời không cách nào rèn ra được xanh khí đã thành thiết ra người tâm ma vị này điên cuồng phụ thân không chịu nổi rằn vặt trong một lần rèn đúc vũ khí đã tự kết l i ễ u mình hắn đã tự b ả o huyết mạch rồi nhảy vào lò nung với hy vọng huyết tế chính mình để sinh thành thần binh đáng tiếc thần binh nếu dễ tạo ra vậy đã không gọi thần binh lão đầu tất nhiên là chết một cách vô ích còn để lại ám ảnh không thể xóa nhỏ cho tuổi còn nhỏ mà phải chứng kiến hết thầy thảm kịch này thiết trực thật sự là không thể giảng đạo lý một đám kỹ thuật cuồng tống lão ra triệt để kinh sợ những người này đối với mình còn hung áp như vậy đối với địch nhân thế thì còn phải nghĩ hắn cảm thấy mình tốt nhất nên ngoan ngoãn trung thực một chút không cần dùng bình thường đầu óc đến đánh giá mấy vị có suy nghĩ phi thường nhân tài như thế này chẳng may làm gì phật ý để đối phương mà điên lên khéo mình lại ăn đủ đợi thiết trực bình phục rồi tống khuyết liền coi như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh lung tung tìm mấy chuyện nói cho lão đầu đỡ ngại sau liền mời mấy người cùng đi đến mai vườn dùng tiệc không khí lần nữa được kéo về như trước vui vẻ tường hòa ta muốn làm thiên đao bốn mươi mốt chương ba trăm tám mươi hai lâm tầm mai viên ở trong sân vườn cao đại thiếu cả người như bị rút đi sinh lực chán nản ngồi nhão nhoẹp trên ghế hai mắt vô thần nhìn ra xa xăm thằng này trong lòng đang điên cuồng gầm t h é t ông trời ba ba dữ r ồ i bất công vậy nghĩ đến bản thân mình bây giờ còn không mảnh tình vắt vai nhu cầu sinh lý giải quyết tất cả nhờ tiêu tiền mua dịch vụ ngay cả một vị khác giới nữ bằng hữu để tâm sự cũng chưa có đâu bên này tống khuyết thì tốt lắm nhìn xem đại tiểu thư đối với hắn ưu ái không nói hôm nay một chuyến đến đây tất cả cũng là do trưởng môn phu nhân hảo ý vì tiểu tặc này đưa tiến nhân tài diễm phúc như vậy thật sự khiến người hâm mộ không đến đến đây rồi nhìn tiện nhân này bỗng dưng lại lòi thêm ra một vị tuyệt sắc thị nữ để cao tuấn quả thật đều đỏ mắt điên rồi lòng ven vét cứ như hồng thủy phiếm làm d â n trào trong lòng không cách nào vãn hồi được nữa tống khuyết ba vị thị nữ mỗi người đều là thế gian hiếm có mỹ nhân tùy tiện ra giang hồ dạo một vòng cũng có thể lên dương nam tuyệt sắc bảng thế mà tất cả lại cam tâm tình nguyện về đây cho người làm nha hoàn nếu có như này bạn gái có lẽ mình sẽ hoàn toàn tu tỉnh mà làm người từ nay không ra ngoài lêu lổng nửa bước cả ngày chuyên tâm tại trong phòng tu luyện cũng được cao đại thiếu cảm thấy mình tuyệt đối có thể làm được những việc này làm sao ông trời ba ba không mở mắt phân chia không hề công bằng thằng ba hộp sữa thằng không hộp nào cái này có còn hay không để người vui sướng sống đều là nam nhân hơn nữa lại đã đem sát ngôn quan sắc tu luyện đến đăng phong tạo cực tả một nhìn thằng này vẻ mặt liền biết trong đầu nó nghĩ gì lúc này không khỏi đồng tình an ủi cao lão đệ không cần hâm mộ có nhiều thứ ngươi hâm mộ cũng không được phải biết bằng lòng với bản thân số vậy mệnh vậy cái gì là của ngươi nó sẽ là của ngươi cái gì không phải của ngươi có đưa cho ngươi ngươi cũng không có phúc hưởng nghĩ nhiều mà làm gì lão tả đây cũng là phát ra từ phế phủ lời nói nhớ lại lần đầu nhìn thấy thải hồng mình liền bị nàng trên người nghiệp lực dọa cho chút nữa thì vãi tè cùng với sau đó thoáng qua cái kia c h ẳ n g chịt x â y leo bộ dáng hắn có thể khẳng định bằng mình hay cao tuấn hàng này chút đó năng lục là vô phúc hưởng mỹ nhân ăn cái này phỏng tay khoai lang vẫn là cần m ậ t mãnh nhân như thiếu g i a mới tiêu thụ nổi đối với tả đại ca lời nói cao đại thiếu tự nhiên tin, hắn cũng không phải nổi lên sắc tâm cái gì, mà chỉ là đơn thuần đố k ì thôi. Lúc này chua chua gật đầu, cái này ta hiểu, chỉ là cảm thấy cuộc đời thật bất công mà thôi, vì sao ta không được một phần như thế cơ duyên nha h ử ngươi cũng không nghĩ tả mố chẳng lẽ vô duyên vô cớ tốn mấy chục năm chạy dài suốt đại giang nam bắc rồi vì sao lại dừng lại nơi này tự mình tiến cử đầu nhập vào thiếu g i a tả đại ca không biết vì sao cao thiếu triệt đề kinh sợ vuốt nhẹ tròm dâu tay còn không quên trang bức phe phẩy chiếc quạt nạm đầy c h â u báu ngọc hạch sau tả mục mới bắt đầu lắc lư thiên cơ bất khả tiết lộ nhưng ta có thể cho ngươi bật mí một chút nhà ta thiếu gia chính là khí vận c h i t ử có thượng thiên dõi theo. hồng phúc ngập trời cũng là tất nhiên. tương lai thế nào không dám nói chứ tiên thiên tôn sư cảnh giới đó đã là nắm chắc trong lòng bàn tay. lão ca ta cũng là may mắn kịp thời ôm đùi. ngày sau tiền đồ có thể cao trầm vô ưu vậy. nghĩ lại cũng đúng. người có bản lĩnh lớn như tả đại ca còn khuất mình đến bái vậy mình còn ghen tỉ làm gì đối phương là khí vận c h i tử nha nhớ đến tống lão ra một loạt thành tựu cao tuấn đối với tả một lời nói là trí tin không ngờ lúc này thấy lòng giải khai rất nhiều vui sướng cười lên gật đầu lão ca nói không sai còn là ngày lời hại cao lão để ngươi cũng có thể nhân cơ hội toàn lực kết sao nhà ta thiếu ra sau này nói không chừng vậy sẽ đối với các ngươi cao gia có trợ giúp thật lớn lão ca dạy đúng lắm tả thần t ô n cũng là thuận miệng cho nhà mình lão b ả n chào hàng gặp đứa bé này dễ dạy bảo liền hài lòng gật đầu tán dương một câu sau đó cả hai lại tiếp tục t r í thú bàn chuyện thiên thượng nhân gian các lộ mỹ nhân đặc sắc không quên hẹn nhau đêm nay lại đến đó xảo chơi một lần đang lúc cao tuấn cùng tả mục hai đứa dâm côn này trốn một góc c h â u đầu vé tai thì thầm dâm đãng tống gia liền dẫn thiết trực bảy người tiến đến nhìn thấy cảnh này hắn liền hiếu kỳ hô cao h u y n h không biết có việc gì vui vẻ như vậy thiếu gia ta cùng cao thiếu đang trao đổi tu luyện tâm đắc đúng vậy đúng vậy tả đại ca có nhiều kiến giải độc đáo để tại hạ được lợi rất nhiều biết là hai thằng này nói bậy nói bạ nhưng tống khuyết cũng không dành quan tâm lúc này gật đầu cười nhạt cho qua rồi quay vào nhà h ô a mật tiệc rượu chuẩn bị xong chưa thiếu ra hết thầy đã sẵn sàng tốt vậy dọn ra đi theo tống đại quan nhân ra lệnh một tiếng đã sớm xong xuôi chờ đợi đám hạ nhân liền nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế rồi bưng thức ăn lên tống khuyết cũng nhân cơ hội cho thiết gia người giới thiệu với mình đám gia thuộc gặp mai trang vậy mà có bốn người cũng như mình luyện thiên truy công lão thiết cũng cảm thấy thân thiết bội phần tuy lần đầu gặp thải hồng tiểu hắc có gây ra một chút kinh ngạc nhưng bọn họ rất nhanh điều chỉnh lại đây không ra một lát đã bắt đầu hào m ạ i cùng hùng bá mấy người đấu tiểu sau đó không có sau đó hai vị phụ nhân cùng bọn hắn thiết gia công chúa thiết vũ đồng phải nhờ người khiêng thiết trực bốn người về mai trang khách phòng nghỉ ngơi nhìn bộ dáng này đến tối mấy vị này còn chưa tỉnh được đâu cao tuấn cũng là được thỏa lòng mong ước uống đến một bình long huyết tửu hắn đầu ấp cũng lâng lâng lúc này liền dắt theo tả một lần nữa lắc lư chạy đến thiên thượng nhân gian rồi may mà thằng này trước khi lên đường vẫn còn đủ tỉnh táo nhắc nhở tống ra vài công việc quan trọng tống khuyết vậy cũng không dám chậm chen một mực căn dặn dương kế nghiệp phải thay hắn giữ chân thiết trực bảy người sau đó liền ngựa không dừng vó kêu lên hùng bá nhức phong ba người nhanh chóng chạy về trong quận linh giang thành trải qua lần trước huyết ma đại án trong thành căng thẳng bầu không khí vẫn chưa được xua tan đâu đâu cũng thấy vội vàng qua lại võ giả cùng quan binh để tỏa thành này trở nên trầm lắng tiêu điều không ít trong một gian biệt viện linh giang bang chủ đỗ như hối đang khách khách khí khí cùng một vị trung niên nhân chắp tay nói tả lâm đường chủ lần này làm phiền ngài vất vả rồi chỉ cần hiểu biết một chút dương nam cao tầng nhân vật người nhìn đến vị này lâm đường chủ sẽ biết người này gọi lâm tầm tu vi bát giai thông mạc h cảnh là thiên hà kiếm phái một vị trưởng lão đồng thời cũng đảm nhiệm luôn cửu giang minh nội vụ đường đường chủ lần này lão đỗ dây vào việc quá mức phức tạp hắn những ngày qua chính là bị lục phiến môn người chỉnh rất thảm cuối cùng không chịu được phải vận dụng hết quan hệ cùng nhờ lên c ử u giang minh ra mặt giàn hòa mới coi như thu xếp được ổ n thỏa lâm tầm phụng mệnh triệu minh chủ về đây giải quyết công việc sau khi chắc chắn linh giang bang thật sự không cùng huyết ma giáo có bất cứ cái gì liên quan sau có hắn giật dây b ắ t cầu ra mặt nói đỡ vu chính minh mới nể tình tha cho đỗ như hối một con ngựa người của lục phiến môn trưa nay vừa gỡ phong tỏa trong bang s o n g khổ bức đỗ ca liền cảm ơn đái đức mà mang theo quà cáp đến bày tỏ với lâm đường chủ lão lâm cũng không khách khí cho hạ nhân đem lễ vật thu đi rồi lúc này mới cười hiền hòa trấn an đỗ bang chủ các ngươi lần này cũng là xui xẻo ba lần bảy lượt đều cùng ma nhân dây dưa không rõ lần sau nhất thiết phải chú ý chừng mực hành động minh chủ cũng đã nhắc chúng ta không tiện n h ú n g tay quá sâu vào triều đình công việc nếu không để thiên gia phản cảm toàn bộ minh cũng không có quả ngon để ăn đường chủ nói đúng lắm lần này là tại hạ lỗ mãng rồi phiền ngài thay ta chuyển lời cảm ơn đến minh chủ linh giang bang để minh chủ phải lao tâm khổ tứ rồi trước mặt các vị đại lão đỗ bảo bảo tự nhiên ngoan đến không được thái độ nhận sai cực kỳ thành khẩn khiến người không thể bắt bẻ lâm tầm cũng hài lòng gật đầu cửa giang huyên để uống nước một sòng đồng khí liên chi các ngươi gặp khó tổng minh cho ra trợ giúp cũng là việc đáng nên làm tuân thủ đúng chúng ta minh tôn chỉ mà thôi việc này qua đi đỗ bang chủ ngươi cũng nên thu l i ế m một chút hòa hoãn lại quan hệ với triều đình địa phương dù sao tránh voi chẳng xấu mặt nào những người này bình thường chưa chắc sẽ làm gì chúng ta nhưng bọn họ bản lính bỏ đá xuống g ế m ngươi cũng thấy rồi chỉ cần khi chúng ta xa cơ lỡ vận một lần vậy có lẽ sẽ chính là vạn kiếp bất phục đám quan lại kia nổi tiếng t h ủ g a i đây chơi âm mưu chúng ta mấy c á c h đầu cũng không kịp nhân ra một phần vạn đa tạ đường chủ tại hạ rõ ràng đối với cái này bây giờ lão đỗ là giáo huấn khắc sâu hắn cũng không bao giờ dám coi thường đám kia nhân viên công vụ nữa bản lính buồn nôn người thật sự ghê gớm vô cùng mấy ngày này linh giang bang cái gì thôi má nhân khẩu án kiện đó là tầng tầng lớp lớp bị moi lên hơn một nửa sản nghiệp dưới trứng đã bị niêm phong đóng cửa nếu không phải nhờ đến cửa giang minh ra mặt có lẽ mấy ngày nữa hắn cùng mấy vị phu nhân cũng phải cạp đất mà ăn dù sao mới phải cắt đất bồi thường cho thiên độc tung trả tiền hoa hồng cho huyết thủ báo khánh châu xong lại thêm vụ tống tặc đốt kho đỗ như hối trong túi tiền đó cứ là vèo vèo hất ra ngoài kể cả hôm nay tiền quà cáp cho lâm tâm cũng là hắn phải vơ vét mãi mới kiếm cho đủ đấy nghĩ lại là c ỡ nào bi thảm tất cả đều do thằng chó chết kia tạo ra đúng lúc này t h ủ nhân tiến đến báo đường chủ bên ngoài có nguyệt khuyết các tống các chủ tàu kiến bê sơ các đại học ai còn nơ bê hay đồ gì búc hết cho ta đi nhé dù sao không dùng nó cũng mất lãng phí lắm đa tạ mọi người trước ta muốn làm thiên đao bốn mươi mốt chương ba trăm tám mươi ba cửa giang minh cửu nhân gặp lại hết sức đỏ mắt câu này đối với đỗ như hối tình thế lúc này thật sự quá hợp cảnh rồi thằng này từ nãy giờ vẫn là dùng một đôi huyết hồng con mắt căm hận trừng trừng nhìn đang đi từ cửa vào mố vị thiếu niên ra mắt lâm tiền bối đỗ bang chủ cũng ở đây à. dạo này hết thầy còn cùng chứ tống ra còn thì sắc mặt như thường hớn hở cùng trong phòng hai người chào hỏi dường như không nhận ra trong đó một vị tâm tình đang rất kém như vậy lâm tầm tự nhiên biết hai người trong đó khúc mắt nhưng cái này không liên quan đến bản thân hắn vẫn rất khách khí cùng tống khuyết cái này ngôi sao mới nổi tuấn kiệt mỉm cười gật đầu tống tiểu hữu đa lễ mau mời ngồi đa tạ tiền bối h ừ không ai để ý một bên đau h ỏ n g khúng hắn h ừ lớn đỗ ca đợi hạ nhân dân lên trà đãi khách lâm tầm lúc này mới hiếu kỳ hỏi thăm không biết lần này tống tiểu hữu ngươi tìm đến lâm mố là có việc gì cần làm là tiểu tử có chút việc muốn nhờ tiền bối n g à y tống khuyết sảng khoái nói ra mục đích còn không quên hướng sang bên cạnh dư thừa người hỏi đỗ bang chủ trong nhà không bận gì sao nghe vậy đỗ như hối liền sôi máu mẹ nó đây là địa bàn nhà mình có được không thằng chó này còn hung hăng đến vậy nếu không phải nơi này còn có lâm tầm lão đỗ có lẽ đã không nhìn được triệu tập bang chúng đến xử đẹp thằng này nhưng dù có cố nhẫn nhìn được trào d â n sát khí hắn sắc mặt còn là như đít nồi vậy khó coi Gần giọng đáp trà. làm sao bản tỏa làm việc còn cần ngươi dạy bảo hì hì không dám không dám chỉ là ta nghe nói linh giang bang thủ vệ không mấy an toàn thường xuyên để tập nhân thoải mái trà trộn đi vào n g à y cứ đi chơi lang thang thế này không sợ để các vị phu nhân ở nhà một mình sẽ khiến mình cao lên mấy phân sao tuy không hiểu thằng này lời nói ẩ n ý nhưng từ giọng điệu đáng ghét của đối phương liền biết sẽ không là cái gì chuyện tốt là được hơn nữa đối phương còn nói chúng nỗi đau mình mấy lần bị tặc nhân thần không biết r u ộ không hay xé qua trộm đồ hạ độc lão đỗ liền không thể kiềm chế được lệ khí sôi s ụ p hai mắt lạnh lùng chiếu thẳng nhìn sang c ắ n răng nghiến lời quát tống khuyết ngươi muốn chết làm sao ra ngoài thành làm trận nữa ta với ngươi tống tiện nhân không chút yếu thế chừng lớn đôi mắt đối trọi lại nhắc đến chuyện này mất mặt đỗ như hối cổ hỏng như bị người chặn lại nghẹn lấy một hơi không nói nên lời mới qua mấy ngày mình trên người thương thế còn chưa tốt hẳn đây làm chủ nhà lâm tầm đầu cũng là to như cái đấu hai thằng này quả nhiên ở với nhau sẽ không có việc tốt phát sinh cũng may ở đây hắn tu vi cao nhất thấy tình thế không đúng liền thả ra khí thế trầm dọn quát được rồi cả hai bình tĩnh một chút tống tiều hữu không biết ngươi lần này đến đây là muốn nhờ việc gì nhìn lão đấu n g ầ m bồ hòn tống ra liền như con đánh thắng trận gà trống vẫy ngửa đầu hướng ngực nghênh ngang đắc ý lúc này mới quay sang lâm tầm chắp tay cười tươi rói lâm tiền bối ngài là quản lý cửa giang minh nội vụ đường tiểu tử lần này qua đây gặp ngài chính là muốn hướng ngài đưa ra xin gia nhập minh nguyện vọng mong tiền bối cùng minh chủ suy xét và chấp thuận không thể nào chưa cần lâm tầm trả lời đỗ như hối đã thất thố gào t o á n lên tống tặc ngươi đừng có mơ các ngươi nguyệt khuyết các không bao giờ đủ tư cách gia nhập cửu giang minh đỗ bang chủ đừng vội mạnh mồm làm như cửu giang minh là cha ngươi mở giống như tống ra không vui dè biểu đồng thời cũng nhắc khéo hắn người sáng lập minh chính là mình mỹ nữ hội trưởng phụ thân đây bọn hắn hai người quan hệ nhưng là tốt lắm quả nhiên đỗ như hối khí diếm cũng bị dập đi không ít nhưng lúc này vẫn còn khá chắc chắn k h i n thường lắc đầu ai m ở không quan trọng không nắm giữ đường sông liền không thể gia nhập thành viên liên minh ngươi đừng có mơ mộng háo huyền tống tiều hữu đỗ bang chủ hắn nói chính là cửa giang minh thiết quy tắc các ngươi nguyệt khuyết các không có bến tàu không nắm giữ đường sông liền không cách nào trở thành liên minh thành viên được lâm tầm cũng không thể không thừa nhận lão đỗ một phen lời tính chính xác những cái này tống lão ra tự nhiên biết trước đó hắn đã không thiếu nghiên cứu tìm hiểu vấn đề này lúc này hung hữu thành trúc tự tin mười phần vớ ngực ai nói ta không có bến tàu rồi lâm tiền bối mời yên tâm tiểu tử dám đến tìm ngài vậy ta nguyệt khuyết các đã làm đủ chuẩn bị hồ sơ tất cả có bên trong mười ngày xem xét nói rồi đồng thời còn từ bên h ô n gỡ g ra một túi vải dâng lên bên trong không thiếu các loại giấy tờ khế đất nhìn cảnh này đỗ như hối g i ả i ra một hồi nghĩ đến chuyện gì sau hắn điên cuồng thất thố khốn nạn tống khuyết ngươi dám cướp của ta linh giang bang bến tàu lâm đường chủ việc này mời cửa giang minh phải vì tại hạ lấy lại công đạo gia nhập cửa giang minh hàng tháng dâng lên cống nạp tự nhiên cũng sẽ nhận được bên trên che chở trong đó thay thành viên giữ gìn lợi ích và tài sản chính là quan trọng nhất một đầu. tống khuyết nếu thực sự dám ra tay cướp đoạt đã được liên minh đăng ký trong sách, thuộc về linh giang bang tài sản. vậy việc này không thể qua loa. lâm tầm sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng. nhưng không chờ hắn mở miệng hỏi thăm. tống đại quan nhân đã vân đảm phong khinh khoát tay khinh thường giải thích. đỗ bang chủ, cơm có thể ăn bậy. lời không then nói bậy được rồi ai nói ta cướp của các ngươi bến tàu tống mố há là loại người trắng trợn thế sao nhìn thằng này bộ dáng chính khí đường hoàng trong phòng hai người nghi ngờ vô cùng bán tín bán nghi lâm tầm vội mở ra túi vải tìm đọc dòng đầu tiên trong đơn xin gia nhập thấy ghi chú lưu vực quản lý là thanh hà một g i ã y hắn cũng là mồng bức đùa nhau à ngươi không cướp chẳng lẽ người khác cướp cho ngươi đang lúc lão lâm muốn bực bội phát tác tống đại quan nhân trầm bổng du dương dọn g điệu đã truyền tới lâm tiền bối là như này hôm trước đích thân linh giang quận thái thú dương tư nghiệp cùng thanh hà huyện l ệ n h từ thanh đi t h ị sát phía dưới thanh hà huyện một vòng trong lúc vô tình phát hiện bên ngoài huyện thành đê mờ mục nát kiến trúc tan hoang các ngài đã vô cùng khiếp sợ ở đó vậy mà không ai quản lý chẳng may mưa lớn lũ lụt nước lên cao gây nên hồng thủy tai hòa bình dân bá tánh thì nguy vậy rất căm tức linh giang bang người làm việc thiếu trách nhiệm dưới sự chấp thuận của dương thái thú từ huyện l ệ n h đã tại chỗ ra l ệ n h thu hồi quyền khai thác bảo hộ thanh hà bờ đây của linh giang bang đồng thời tìm đến trong thanh hà thành một vị nhân sĩ có trách nhiệm tâm để gửi gắm cái này trọng trách e hèm nói đến đây tiện nhân này liền hắng dọn đường hoàng tại hạ may mắn được hai vị quan phụ mẫu nhìn chúng đồng thời còn được đặc cách bổ nhiệm làm thanh hà hộ đê t à u lính nhiệm vụ bảo vệ xung quanh huyện thành đê điều chống trọi thủy t a i hạn hán đỗ bang chủ bản quan bây giờ trân trọng thông báo đến ngươi một việc các ngươi linh giang bang kiến trúc xây dựng trên bờ đê đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến công việc hộ đê của triều đình c á c h này có thể sẽ là một mối nguy thật lớn dẫn đến lở đê vỡ đê hay nhiều nguy hại khác vì thanh hà thiên gia vạn hộ suy nghĩ bản quan quyết định tịch biên nơi đó tất cả sản nghiệp của linh giang bang để thống nhất sửa chữa quản lý việc này đã được thái thú và huyện l ệ n h đồng ý tất nhiên chúng ta cũng sẽ không để ai chịu thiệt thòi xét thấy việc này sẽ gây thiệt hại về mặt kinh tế đến cho linh giang bang chúng ta cũng rất lấy tàm tiếc bản quan quyết định vì thế mà bồi thường các ngươi ba vạn lượng bạc số bạc này bất cứ lúc nào đỗ bang chủ ngươi cũng có thể tìm đến quận nha hay huyện nha lính không cần quên rồi tính phi thường yên tính lâm tầm cùng đỗ như hối đều bị thằng này một bộ phong tao thao tác đánh cho trợn mắt há mồm đầu quay vòng vòng quanh quanh quấn quấn cuối cùng vẫn là tiện nhân này thu lấy bến tàu nhưng trên giấy tờ lại là triều đình thu hồi tài sản giao cho người có năng lực quản lý còn vì thế mà bồi thường linh giang b a n g thiệt hại thật sự làm việc kín kẽ không thể bắt bẻ c á c h này mưu hèn kế bẩn tất nhiên bằng đầu óc ngây thơ như tống khuyết là vạn vạn cũng không nghĩ tới tất cả đều là dương tư nghiệp cùng t ử thanh mấy vị âm mưu ra cho hắn chỉ điểm sau đó thằng này còn viết thư thăm dò cao tuấn p h ụ thân cao kiệt sáng nay được trả lời chắc chắn có thể sau hắn liền tung tăng chạy đến quận thành tìm lão lâm tâm sự rồi đầu đuôi sự việc chính là như thế lão đỗ lúc này thấy mình đầu ấp không quá đủ dùng nghe một hồi sau ra kết quả thanh hà bến tàu không có được ba vạn lượng bồi thường còn có thể sẽ khiến cái kia đại hình địch nguyệt khuyết các thừa cơ mà vào cùng mình cùng mâm mà ngồi tranh cướp ít lợi hắn liền nổi điên quát lớn tống khuyết không cần nói ẩu nói t à tất cả đều là ngươi mưu mô xảo quyệt bản tỏa tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý cửu giang minh sẽ không buông tha cho ngươi tội khiêng nhờn mọi người cũng sẽ không nhận đồng các ngươi chiếm lấy thanh hà bến tàu nhìn thằng này sắp có dấu hiệu hóa thân đỗ bà tám tống gia k h i n h thường cười nhạt triều đình làm việc hết t h ầ y đều có văn bản giấy trắng mực đen rõ ràng đỗ bang chủ không phục có thể làm đơn gửi lên tri phủ đại nhân t hay ngươi chủ trì công đạo việc này ta nghĩ cửu giang minh cũng sẽ không quản còn đỗ như hối ngươi không để ta được như ý ngươi có thể làm gì mọi người không công nhận ta nguyệt khuyết cắt lại có làm sao tại nơi này một dãy bây giờ ta nói ra ai phản đối ai dám phản đối ngươi dám sao nói đến lời cuối cùng tống khuyết đã vận đủ tinh khí thần cả người như một thanh tuyệt thế bảo đao rút ra khỏi vỏ đâm thẳng đến lão đỗ linh hồn phần này khí thế để ở đây hai người cũng không khỏi hơi dép thêm nữa đỗ như hối trước đó vừa thua đau dưới tay tống ra bây giờ trong lòng vẫn còn bóng ma tâm lý đây lúc này liền không nhìn được sợ hãi lùi về một bước đạo tâm hắn tan rồi đem hết thảy nhìn vào trong mắt tống khuyết tâm thần đại định nếu không phải trường hợp không đúng có lẽ hắn đã không nhìn được ngửa mặt càn d ỡ cười to đỗ như hối đã không đáng để lo vậy tống gia ta vô địch rồi